Trừ tử hằng nhìn chầm chầm trong tay cái này phát, đầu ngón tay lướt qua phát bên cạnh, rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Ngày hôm sau, cố khê kiểu sáng sớm liền tỉnh lại. Tuy rằng chỉ ngủ mấy cái giờ, nhưng là đối nàng tinh thần không có gì ảnh hưởng, như cũng là thần thanh khí sảng mà ra cửa chạy bộ. Hôm nay không có mang ha ha, bởi vì ha ha bị hì hì mang đi sân huấn luyện chơi đi. Trở về thời điểm, thư thần đã đi lên, nàng là một đêm chưa ngủ. Trên mặt còn mang theo rõ ràng mọi mệnh chi sắc. Trải qua một đêm tiêu hóa, cố khê kiểu đã có thể bình thường mà đối diện thư thần, nhẹ nhàng mà chiều đối phương đánh một lời chào hỏi, thư thần một bên đánh ngáp một bên cùng cố khê kiểu nói một tiếng chào buổi sáng, sau đó liền ở cùng cố khê kiểu thảo luận trò chơi. Ăn cơm sáng thời điểm, thư thần vẫn là nhịn không được cảm thán, ta chưa bao giờ chơi qua tốt như vậy chơi trò chơi, bên trong từng dọn từng dọn, đều cất chứa hoa quốc nhất cổ xưa văn hóa, đặc biệt là trong trò chơi mặt những cái đó công pháp chiêu thức, thông thiên địa linh khí, thật là quá không thể tưởng tượng, cũng không biết đến tuột cùng là ai có thể khai phá ra như vậy trò chơi. Nàng có điểm muốn nhìn một chút, những cái đó nguyên bộ công pháp sách cổ, còn có cái loại này rất thật cảnh tượng, đến tuột cùng là như thế nào khai phá ra tới, thật là thực thần kỳ. Giang thư huyền nhàn nhạt mà ăn cơm, đối thư thần nói bất chí một từ. Cố Khê Kiều cắn một ngụm trứng gà, trong lòng nghĩ, ngươi muốn gặp cái kia trò chơi khai phá giả nhóm, lúc này khẳng định còn ở đấu địa chủ đâu. Cơm nước xong sau, cố Khê Kiều muốn đi xóm nghèo sân huấn luyện. Trước khi rời đi, nàng quay đầu, triều thư thần cười một chút, rung sắc tươi đẹp, kinh hồng tuyệt diễm, thư A-Z, cái kia trò chơi, ta chính là khai phá thương. Những lời này lúc sau, thư thần động tác nháy mắt liền cứng lại rồi. thậm chí. Nguyên bản dặn dò Giang Thư huyền lái xe tiểu tâm một chút nói cũng đều ngừng ở bên miệng. Cố khê Kiều buông xuống cái này trọng bàng lúc sau, liền thấp người vào ghế phụ, màu đen xe chậm rãi khai đi, nàng cầm lấy di động bắt đầu nghiên cứu sân huấn luyện sự. Phía sau, Thư thần quay đầu lại, nhìn đứng ở một bên chiều cố khê Kiều phất tay Trương Tẩu còn có Giang Quảng ra, gia, có điểm cứng đờ. vừa mới, Kiều Kiều nói cái gì? Giang Phu nhân Trương Tẩu khẽ mỉm cười. Ngươi ngày hôm qua chơi hẳn là kia khoản cửu thiên đi, hiện tại người trẻ tuổi đều mê chơi, cố tiểu thư xác thật là khai phá thương. Nói tới đây thời điểm, trương tẩu trên mặt tràn đầy tự hào. Thư thần lại đem ánh mắt định ở giang quản gia trên mặt, giang quản gia lấy ra di động, phu nhân, ngài hẳn là còn không biết cửu thiên này hai chữ định nghĩa, còn có ở quốc tế thượng địa vị, ta cần thiết phải cho ngài phổ cập khoa học một chút. Cố khê kiều ở đầu ngõ mang theo kỷ kỷ xuống xe. Sau đó Triều Giang thư Huyền Huy mau bước, chờ hắn xe khai đi rồi, lúc này mới đến gần sân huấn luyện. Ngươi như thế nào đem cẩu thặng cũng mang đến? Cố Khê Kiều đống nhiên dừng lại bước chân, nhìn kỹ kỹ trong tay phùng hồng nhạt đóa hoa. Kỷ Kỷ tối đầu nhìn hoa ăn thịt người liếc mắt một cái, ta sợ nó ở nhà sẽ đem trương tẩu cùng Giang phu nhân cấp ăn. Cẩu thặng, ta là loại này hoa ăn thịt người sao? Đúng vậy, nó thật là. Bị Cố Khê Kiều một đôi mắt trông nhìn, Nó yên lặng rũ xuống chính mình lá cây, khéo khéo. Cố khê kiểu nhéo nhéo ngón tay, vốn dĩ trực tiếp làm nó hôi phi yên diệt, nhưng là thật vất vả đem nó mang ra tới, luyến tiếp làm nó chết, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó từ trong túi móc ra một phen mang theo linh khí ngọc thạch, nhét vào nó buồn máu mồm to chung, ăn ngon sao. Cậu thặng lá cây nháy mắt tinh thần phấn chấn, ăn ngon. So nó ăn qua bất luận cái gì một loại thịt đều ăn ngon. Ngoan ngoãn. Về sau không cần ăn lượi, này đó đều là của ngươi." Cố Khê Kiều lại ném cho nó một cái màu nâu rực. Lần này, cậu tặng tinh thần càng thêm thần thái phi dương. Từ đây đối Cố Khê Kiều khăng khăng một mực trung tâm như một. Sau đó từ hôm nay trở đi, cổ võ giới nhiều một quả nơi nơi sưu tập các loại linh khí ngọc thạch của ma, nếu là cùng người biết Cố Khê Kiều đem này, đó có thể tạo thành một cái cổ võ cao thủ ngọc thạch cùng thuốc viên duy vi một đóa hoa khẳng định muốn hộp máu ba trượng. Diêu ra một nhóm người này, người đêm qua cuồng hoan nửa cái buổi tối, trở về lúc sau lại đầu nhập vào khẩn trương huấn luyện. Cố khê kiều đến thời điểm, bọn họ đều ở sân động, thì hi mang theo ha ha ở trong sân động chơi. Ha ha nghiêm trang mà ngồi ở tại chỗ, thì hi tự cấp nó phun hòa chơi. Ha ha lại là vẫn không núp đích, đột nhiên ha ha cặp kia đen bóng đôi mắt trật lóe lập tức đứng lên, bốn con chân ngắn nhỏ hướng ra phía ngoài chạy tới. Còn không có đi ra ngoài, đã bị người một phen ôm ở trong lòng ngực. Ha ha, lại dài quá, không đủ còn hảo ta ôm đến động ngươi. Cố Khê Kiều cảm thán một tiếng. Hi hi bay đến bên người nàng, vốn dĩ tưởng nễ ẩm mà nói một câu, đương nhiên thấy được căn tử Cố Khê Kiều phía sau người máy, còn có người máy trong tay Hoa An tiền người, tinh thần run lên, Cố mỹ nhân đây là gì? Cố Khê Kiều liếc cổ thẳng liếc mắt một cái, ngươi thân thích? Đều là ở một đống sát khí trung lớn lên. Hi hi, như vậy xấu thân thích ta không có. Diêu Gia Mục đã cảm giác được Cố Khê tiểu tới, sau đó lập tức từ huấn luyện trung ra tới, Cố Tiểu thương. Cố Khê tiểu lên tiếng, ánh mắt ở trong sơn động xoay vài vòng, hiện tại mọi người thực lực phân bố thế nào. Nghe Cố Khê tiểu nói đến cái này, Diêu Gia Mục trên mặt không khỏi đổi thành một loại đắc ý, ấn cổ vọ rơi thí luyện các phép tính, 100 người. 50% thực lực ở 30 tả hưu, 30% người ở 40 tầng tả hưu, 10% người ở 45 hưu, còn có 10% người ở 50 tầng trở lên. Tuy rằng sớm coi đoán trước, nhưng là nghe thấy cái này đáp án, cố khê kiểu đều có điểm kinh ngạc. Cổ võ giới thí luyện các, xếp hạng tiền 10 danh cũng bất quá 45 tầng hưu, như vậy đội hình, sợ là đã có thể theo chân bọn họ lực lượng ngang nhau đi. Hiện tại cổ võ giới những cái đó các trưởng lão còn ở tìm các ngươi sao. Cố khê kiểu có điểm tò mò. Diêu ra một cười một chút, ta gần nhất cùng cổ võ giới thực lực cao cường lão nhân đánh một trận, hắn cùng ta nói, những cái đó các trưởng lão đều ở niệm kinh. Hiện tại hòa bình tiểu đội đi ra ngoài tuần tra người đều là thực lực ở 30 tầng tả hữu người, như vậy đội hình đều có thể đả kích đến bọn họ. Nếu là biết nơi này một nửa kia người thế lực xa xa vượt qua một nửa kia người, bọn họ khẳng định sẽ kinh đến một mông ngồi dưới đất. Chương 483-169 nàng tới, canh hai. Một cái thực lực cao cường lão nhân. Cố khê kiều vứt cằm, đầu óc trung cổ võ giới người tin tức một đám hiện lên, có cái nào thực lực cao cường lão nhân sẽ cùng riêu ra một người thanh niên này đánh nhau. Hoặc là nói trừ bỏ trưởng lão hội những người đó còn có ai biết hòa bình tiểu đội. Lấy cố khê kiểu đối những cái đó trưởng lao suy đoán, trưởng lão hội những người đó là sẽ không đem hòa bình tiểu đội tin tức nói cho cổ võ giới người, đệ nhất là bởi vì bọn họ ngượng ngùng, đệ nhị là vì tránh cho bọn họ nhân tâm đại loạn. Rốt cuộc kinh thành đột nhiên hứng khởi một cái thế lực, vẫn là một cái không bình thường thế lực, bên trong những người đó thực lực đã đuổi theo cổ võ giới những người đó nệm bước. Nếu trưởng lão hội người sẽ không nói, Như vậy tìm tới Diêu gia một thực lực cao cường lão nhân, tựa hồ chỉ còn lại có một người tuyển, Đường gia tộc trưởng. Có phải hay không họ Đường? Cố Khê Kiều híp mắt nhìn một đám người huấn luyện. Nghe được cố Khê Kiều nói, Diêu gia một kinh ngạc đến nhìn cố Khê Kiều liếc mắt một cái. Đối nàng biết chuyện này hắn thực kinh ngạc. Chúng ta lần thứ hai đánh nhau ta có thể cùng hắn đua thời điểm. Hắn nói cho ta hắn họ Đường, tiêu đường lão đại. Bất quá lúc ấy ta là không tin hiện tại nghe cố khê kiều như vậy vừa nói hắn mới tin đường lão đại cố khê kiều khoẹt miệng chịu một chút hắn là đường gia tộc trưởng bất quá kêu đường lão đại cũng đúng đi đường lão đại ngươi như thế nào liền không nói ngươi kêu vịt đô nan ngươi đâu học được thế nào cố khê kiều suy tư một chút sau đó đem ánh mắt chuyển hướng diêu gia mục, lấy cái này sơn động bảy so một thời gian so nàng đi ra ngoài nửa tháng cái này sơn động đã qua hơn 3 tháng thời gian, thời gian dài như vậy, hơn nữa nàng sửa sang lại ra tới công pháp còn có lưu lại thuốc viên, bọn họ có thể tới đến loại trình độ này một chút đều không kỳ quái. diêu gia mục tin tưởng tràn đầy mà nhìn cố khê tiểu, ấn cổ võ giới phép tính tới xem, ta đại khái là 60 tầng đi. nói tới đây, diêu gia mục đống như nói, có thể hay không đánh với ngươi một trận. nghe diêu gia mục những lời này, cố khê tiểu còn chưa nói lời nói kỉ kỉ, kỳ kỳ đều mặt vô biểu tình mà nhìn diêu gia mộc liếc mắt một cái, đầy mặt đều là đồng tình. Còn có một bộ xem ngốc tử giống nhau biểu tình, thế nhưng muốn cùng tiểu mỹ nhân đánh một trận, không phải ngốc cũng là thiểu năng trí tuệ. Đáng tiếc, diêu gia mộc cảm giác được kỉ kỉ cùng kỳ kỳ tâm tình, vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Đánh một trận, cố khê kiểu cười tủm tỉm mà nhìn diêu gia mộc, cũng đúng, vừa lúc thử xem các ngươi thực chiến năng lực. Lúc này. Trên sân huấn luyện người trên cơ bản đều đã biết cố khê kiểu đã tới, đều vội vàng từ sân huấn luyện ra tới. cố khê kiểu chiều ngũ hoàng văn bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó nói, các ngươi bốn cái cùng lên đi. Cùng nhau thượng, diêu gia mục, ngũ hoàng văn, tiêu vân, ân thiệu nguyên này bốn cái bị điểm danh người có điểm kinh ngạc. Ân thiệu nguyên liếc cố khê kiểu liếc mắt một cái, ánh mắt ở cố khê kiểu kia tiểu thân thể thượng lưu xoay trong chốc lát, sau đó nói, ngươi xác định. Không phải hắn tự tin, mà là bởi vì bọn họ gần nhất đều một cái tiếp theo một cái đột phá. Tùy tiện một cái liền cổ võ giới trưởng lão đều có thể bất phân thắng bại. Hiện tại muốn bọn họ bốn cái tới đánh một cái. Không phải hắn xem thường cố khê tiểu. Quan trọng nhất chính là này nửa tháng bọn họ đều ngốc tại trong sân động. Có nhất cực hạn thực chiến huấn luyện, khi thì còn có cổ võ giới các trưởng lão đương luyện tập, cùng đứng đầu tài nguyên. Ngũ Hoàng Văn Diêu ra một cùng tiêu vân ba người đối cô khê kiều thực lực nhất hiểu biết, cho nên không nói gì, trong ánh mắt, tràn ngập chờ mong. Cô khê kiều đi ra ngoài động, đứng ở một mảnh trống trải nơi sân, nàng nghéo nghéo chính mình đôi tay, chiều này bốn người đạm đạm cười, đến đây đi. Từ từ ân thiệu nguyên bỗng nhiên mở miệng, ngươi không thể dùng hì hì. Hì hi hì hi hiện tại càng ngày càng biến thái, nó hơn nữa cô khê kiều khẳng định có thể đem bọn họ ngược chết. Đương nhiên Cố Khê Kiều đứng ở dưới ánh mặt trời, bị chiết xạ ra một thân thanh lanh quang mang, nàng híp mắt nhìn bọn họ bốn người phương hướng, các ngươi bốn cái nếu không thương lượng một chút chiến thuật. Hi hi đứng ở ha ha trên đầu, rung đuôi đắc ý, dùng tinh thần lực cùng Kỷ Kỷ nói chuyện tiếu, đồng tình kia bốn người. Ân. Kỷ Kỷ mắt đều không nháy mắt mà nhìn cái kia phương hướng, ta muốn lục xuống dưới, mỗi ngày phóng cho bọn hắn xem. Mới tới hi hi nhìn mắt Kỷ Kỷ. Ngươi trên tay cái kia, vì cái gì kêu cầu thạo? Nó còn tưởng rằng kêu thì thầm đâu? Nay khẳng định cùng chúng nó không phải người một nhà. Ấn tiểu mỹ nhân não động kỳ kỳ đơn giản ngồi sồm xuống cùng hì hì nói chuyện thiếm. Kỳ kỳ nói một đống lời nói, sau đó, nói một câu tổng kết ngữ, kỳ thật ta liền tùy tiện nói nói. Hì hì, ngươi như thế nào không trời cao? Đường thiếu, ngươi nói, cố tiểu thư theo chân bọn họ bốn cái, sẽ là ai tháng? Một người đứng ở đường thanh hồng phía sau, nhìn trong sân năm người, hứng thú bừng bừng. Đường thanh hồng trầm ngâm một chút, khó mà nói. Người nọ kinh ngạc một chút, khó mà nói. Chẳng lẽ không phải riêu thiếu bọn họ tháng sau? Rốt cuộc bên ngoài nửa tháng, nhưng chúng ta ở trong sơn động đã qua 3 tháng nhiều tháng. Trong sơn động có như vậy nhiều đỉnh cấp tài nguyên, liền ngươi đều nói, đây là một thiên tài chế tạo sưởng. Húng chi, còn có Cố tiểu thư tự mình bố trí người kia hình trận pháp. Chúng ta chính là dùng cái này vượt cấp hố cổ võ giới những cái đó các trường lão Này bốn cái thiên tài hơn nữa trận pháp, còn đánh không lại cố khê kiểu một cái. Rốt cuộc này bốn cái, đều có thể cùng đường thanh hồng bất phân thắng bại. Mà đường thanh hồng, nếu ấn cổ võ giới thí luyện các tính cấp bậc, đã là 68 tầng, đột phá 70 tầng, sớm muộn gì sự. Đường thanh hồng nhìn hắn một cái, sau đó lắp đầu, cũng không nói chuyện. Cái này, sân huấn luyện 100 người tới. Hướng thú giặt rào khai một cái đánh bạc bàn, 100 tới hào người, 90 cá nhân lựa chọn riêu ra một bọn họ bốn cái thắng, chỉ có là cái kiên định bất di mà tin tưởng cố khê kiểu sẽ thắng. 100 tới hào người hạ chú lúc sau, đồng nhiên nhìn đến một cái người máy cũng ném một phê tiền, ta đánh cuộc nhà của chúng ta kiểu Mỹ nhân thắng. Nó trong tay cẩu thẳng đồng nhiên mở miệng, kỳ kỳ, ngươi tháng này tiền tiêu vặt liền nhiều như vậy, tất cả đều đánh cuộc. Yên tâm! Đến lúc đó sẽ đem bọn họ tiền đều thắng lại đây. Kỳ kỳ vẻ mặt tin tưởng, tuy rằng, chỉnh chương máy móc trên mặt cái gì đều nhìn không ra tới. Lúc này, trên sân huấn luyện một hồi đối chiến đã bắt đầu rồi. Một cổ cuồng phong chạy khởi, cố khê kiều khoanh tay mà đứng, trong mắt thanh sóng thực đạm, mặc phát theo phong dơ lên, nhưng là nhìn kỹ, là có thể phát hiện nàng tóc dơ lên độ cùng cùng tốc độ gió kém rất nhiều, nàng quanh thân đã tự thành một phương thế giới. Màu tím tia chớp xoay quanh ở nàng quanh thân, ánh nàng tuyết sắc khuôn mặt. Diêu ra một bốn người ngay từ đầu liền dùng mạnh nhất chiêu, cố khê kiểu dạy bọn họ hình người trận pháp, vượt cấp mà thượng. Trung quanh một trăm tới hảo dân cư diệp không nháy mắt mà nhìn này hai bên đối chiến. Đột nhiên bụi đất chợt khởi, trong sân chỉ để lại phanh phanh phanh. Thanh âm. Năm phút sau, thanh âm đình chỉ. Một cái tố sắc bóng người từ cho bụi trung chậm rãi đi ra, tố trên áo bụi đất chưa thấm. Thậm chí quần áo cũng không có chút nào hỗn độn, thần thái thản nhiên đến phảng phất vừa mới chỉ là đi dạo một cái thương trường. Chúng nhận hít hà một hơi, vốn dĩ bọn họ tính ra chung cố tiểu thư đã đủ lịch tiên. Không nghĩ tới, mỗi lần cho rằng nàng đã tới cực hạn thời điểm, nàng đều sẽ so với bọn hắn tưởng tượng đến càng lịch tiên. Diêu ra một bọn họ bốn người đều có thể cùng đường Thanh Hồng bất phân thắng bại, mà đường Thanh Hồng đã là 68 tầng thực lực. Nhưng Cố tiểu thư nàng tựa hồ không dùng như thế nào lực, là có thể nhẹ nhàng mà ngược bọn họ bốn người. Đường thanh hồng đều là 68 tầng thực lực. Kêu nàng, sẽ là nhiều ít tầng. Ở hướng lên trên chính là bẩm sinh A, cùng viên cổ đại năng cũng càng ngày càng tiếp cận đi. Gần trăm cái người tới thật dài thở ra một hơi, bởi vì cái này nửa tháng thường xuyên ngược cổ võ giới các trưởng lão sở sinh ra kiêu ngạo hoàn toàn biến mất. Sau đó đều không nói một lời mà vào núi động tu luyện. Rộng lớn giáo trường trung, diêu ra một bốn người vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp nằm. Đặc biệt là ân thiệu nguyên, nguyên bản cho rằng cái này nửa tháng hắn đã mò đuổi theo thượng cố khê kiều, không nghĩ tới không đuổi theo liền tính, này trên lệch là càng lúc càng lớn. Ở bên ngoài bất quá nửa tháng, còn không có thời gian tốc độ chạy, nàng đến tột cùng là như thế nào liền tiến bộ lớn như vậy. Này bốn người đấy lòng chỉ có thể dâng lên hai chữ, biến thái. Công pháp lý giải thượng còn có một chút vấn đề cố khê kiều hiếp mắt nhìn nằm tại chỗ, vẫn không nhúc nhích bốn người, tú trí lông mày hơi ninh, nhẹ giọng nói, còn cần sửa sửa, các ngươi lý giải đến không đủ sâu sắc. Thanh lanh thanh âm tự bên thai vang lên, đường thanh hồng mới hồi phục tinh thần lại, nghe được cố khê kiều như vậy đem, không khỏi lắc đầu cười khổ. Như vậy đoạn thời gian nội, dựa theo ngươi bút ký đem này đó công pháp lý giải đến loại trình độ này, bọn họ đã thực không dễ dàng. Không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau có siêu cường lĩnh ngộ năng lực. Thật là ghen ghét không tới cái loại này lĩnh ngộ năng lực. Ly thi đấu xếp hạng tuyển chọn đã không xa, bọn họ thừa không mất bao nhiêu thời gian. Cố Khê kiều nhẹ nhàng lắc đầu, siêu cường lĩnh ngộ năng lực. Nàng bị nhốt ở hư vô không gian vô số năm tháng, duy nhất có thể làm chính là đọc sách, đọc sách, xem vô tận thư, là thường nhân bệnh viện vô pháp tưởng tượng sức chịu đựng. Có ngươi vân không điên ma không thành sống. Đường Thanh Hồng vô pháp thể hội cố khê kiều trong lòng cái loại cảm giác này, hắn chú ý tới lại là cố khê kiều nói, trên mặt bình tĩnh biểu tình rốt cuộc duy trì không được, tham gia thi đấu xếp hạng tuyển chọn. Ngươi muốn mang theo bọn họ đi thi đấu xếp hạng? Nhìn cố khê kiều cười tủm tìm gật đầu. Đường Thanh Hồng đầy mặt kinh ngạc, hắn có loại cổ võ giới một đám những thiên tài đều phải điên cảm giác. cố khê kiều không quản hắn. Mà là đi vào phóng sách cổ nhà ở, bắt đầu lật xem riêu ra một bọn họ gần nhất tu luyện cái kia bí tịch, sau đó cầm lấy bút, một chút một chút mà viết này bút ký. Kỳ kỳ ngồi ở nàng chân biên đếm tiền, cố khê kiểu túi đầu ngắm nó liếc mắt một cái, ai gặp thì có phần. Kỳ kỳ, mặt vô biểu tình mà rút ra một nửa cho nàng. Áo cơm cha mẹ a, không thể đắc tội. Hi hi, ngày thường khi dễ hoa hoa thảo thảo liền tính. Ngươi thế nhưng liền cái người máy đều khi dễ. Cố Khê Kiều ngắm hì hì liếc mắt một cái. Hì hì, mỹ nhân hoàng ngoạ. Cố Khê Kiều thu hồi ánh mắt, trên giấy viết xuống cuối cùng một chữ. Sau đó cầm lấy di động nhìn một chút. Giang thư huyền trước kia đã đã phát một cái tin tức lại đây. Cố Khê Kiều cầm lấy di động trở về một câu. Trường trung học phụ thuộc biên trờ ta, chúng ta đi tiếp tiểu hòa tử. Phát xong lúc sau, liền rời đi nơi này, tự nhiên là không biết. Buổi tối nhìn đến nàng lưu lại bút ký riêu ra mục, vẻ mặt sống không còn gì luyên tiếp. Trường trung học phụ thuộc. Cố khê kiều chậm rãi đi ở đường nhỏ thượng, như suy tư gì mà nhìn về phía trước, đột nhiên bước chân một đốn. Tại đây đồng thời, hệ thống thanh âm vang lên, kích phát tùy cơ nhiệm vụ, tiêu trừ chung quanh sát khí, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng nhiệm vụ, một nghìn tích phân. Nhiệm vụ tích phân là dựa theo khó khăn tới phát, một nghìn tích phân. Có thể so được với lúc đầu những cái đó tuần hoàn nhiệm vụ, nếu là bình thường sát khí tuyệt không sẽ có nhiều như vậy tích phân, cố khê tiểu rũ xuống đôi mắt, khổng lồ tinh thần lực nháy mắt bao phủ phạm vi mời dặm phạm vi. Sát khí độ dày không lớn, nhưng là phạm vi thực quảng, khó trách, sẽ có nhiều như vậy tích phân. Tuy rằng độ dày không lớn, nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng người thường thần trí, tâm tư thuần thiện người còn hảo, nếu tâm tư bất chính liền khó nói. Lộng không hảo sẽ khởi nhiều tràng giết người án, cố khê kiểu biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Kỳ kỳ đi theo nàng phía sau, trong tay chính cầm nướng bờ bờ cờ gặm, vừa mới nó cầm chính mình tiền đi mua nướng bờ bờ cờ thời điểm, thiếu chút nữa đem quán chủ dọa nằm liệt. Cũng may cố khê kiểu giải thích một chút nó là kiểu mới người máy, quán chủ mới không có lựa chọn báo nguy, tiểu mỹ nhân, nói không chừng đợi lát nữa liền có cái bệnh tâm thần đột nhiên chạy ra. Vừa dứt lời. Phía trước chỗ ngoặt chỗ liền tụ tập một đám tên côn đồ, bọn họ mặt mày trung tâm bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí, hiển nhiên đã bị sát khí mê hoặc, nhưng là không nặng. Những người đó nhìn đến cô khê kiểu, lập tức liền vây quanh lại đây, mục đích là, làm tiền. Cô khê kiểu, thế nhưng làm tiền đến nàng trên đầu. Kỳ kỳ, đầu năm nay thế nhưng còn có dám đánh cướp nữ ma đầu. Cách đó không xa một đám vừa mới tan học học sinh trung học. Dẫn đầu chính là một người tuổi trẻ nam hài, hắn thấy được nơi này, lập tức nói, đó là Đại Lâm cùng Hoa Hữu Lâm tỷ tỷ. Bọn họ cùng Hoa Hữu Lâm, Đại Lâm cùng nhau ra cổng trường thời điểm sẽ thường xuyên nhìn đến cô khê tiểu, đối toàn bộ xinh đẹp tỷ tỷ ấn tượng phi thường khắc sâu, đặc biệt là đối phương vẫn là thi đại học trạng nguyên này hàng nhất, đưa bọn họ thu phục đến không muốn không muốn, mau, chúng ta mau đi giúp nàng, ngươi đi kêu Bảo An thúc thúc. Một đám thiếu niên phần cùng phi thường mau. Có người trên mặt đất nhặt nhánh cây, có người nhặt lạch, có người thậm chí lấy ra hộp bút tức hai bê bút chỉ tiểu đao. Chờ một đám người đuổi tới nơi đó thời điểm, Cố Khê Kiều chính một chân giẫm lên dẫn đầu người ngực, từ hắn túi chung lấy ra một đống giấy rất tiền, nàng híp mắt nhìn bị đạp lên dưới lòng bàn chân người, nơi nào còn có tiền. Bị đạp lên dưới lòng bàn chân nhân thủ chỉ run rẩy đến chỉ chỉ đế dạy phương hướng. Như vậy sú, từ bỏ. Cố Khê Kiều bưng lòng ra chân. Sau đó hướng về phía quanh thân bị đánh đến rơi rớt tan tác người, lười nhác địa đạo, lần sau lại khi dễ người khác, ta liền đem các ngươi ninh thành bánh quai trèo, biết bánh quai trèo là cái gì sao? Bị đánh thành đầu heo mọi người hốt hoảng mà lắc đầu, cố khê kiểu triều kỷ kỷ ý bảo một chút. Kỷ kỷ cúi đầu cầm lấy trên mặt đất một cái ống thép hung khí, dối tay một ninh, toàn bộ sắt thép lập tức liền biến thành bánh quai trèo trạng. Chạy tới cứu người hoa hữu lâm các bạn học nhìn đến chính là này đó bất lương thiếu niên bị đánh thành cẩu một màn này, cho nên nói, này đến tuột cùng là ai đánh cướp ai. Cố khê kiều vừa chuyển đầu, liền thấy bọn họ, lấy nàng đã gặp qua là không quên được năng lực, lập tức liền nhận ra bọn họ, có điểm xấu hổ, nàng lập tức móc ra vừa mới đánh cướp lại đây tiền, cấp này đàn trai trai bọn nhỏ, cảm ơn các ngươi, đi mua trà sữa uống đi. Hoa hữu lâm đồng học nhìn bị cường nhét ở trong lòng ngược tiền, theo bản năng mà muốn cự tuyệt, sau đó vừa nhấc đầu, cố khê tiểu đã không thấy tâm hơi, giống như là hư không tiêu thất giống nhau, hắn xoa xoa mắt, tin tưởng chính mình không có xem hoa mắt, trong ngáy mắt, trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, nằm trên mặt đất đám côn đồ đã bỏ dậy. Hoa hữu lâm các bạn học lập tức lui về phía sau một bước, tàng nổi lên trong tay tiền vừa mới xông tới dũng khí bởi vì cố khê tiểu biến mất mà tách ra. Không nghĩ tới tại đây đàn đám côn đồ nhìn đến bọn họ, đại kinh thất sắc mà té ngã lộn nhào mà chạy, chắc là cũng không dám nữa làm tiền. ân cho nên, hoa hữu lâm tỷ tỷ đối bọn họ làm chút cái gì? Trường trung học phụ thuộc biên tiệm trà sữa? Diện mạo không tầm thường nam tử đang ngồi ở bên cửa sổ, riêng là một đôi ngón tay thon dài cùng lịch sự tao nhã sườn mặt liền thắng được vô số lưu luyến bước chân. Hắn đối diện là hai cái ăn mặc trường trung học phụ thuộc giáo phục hải tử, bên người cũng ngồi một cái màu da có điểm hắc hải tử. Trừ tử hàng ngồi ở ghế trên, lương định đến thực thẳng, đột nhiên, hắn phản phất là cảm giác được cái gì giống nhau, cười, này cười, làm chung quanh thiếu nữ đều ngây ngẩn cả người, thật sự là quá đẹp, liền cảm giác kia một cái trước mắt, trường hợp như vậy, chỉ có hắn là màu sắc rực rỡ, mà những người khác, đều là sám trắng bối cảnh sắc. Quả nhiên thú vị, không nghĩ tới thật là xem thường nàng trử tử hàng rối tay gõ mặt bàn, nhìn đối diện ôm một ly trà sữa uống tuyết ngọc thiếu niên, tỷ tỷ ngươi thật sự sẽ đến sao? Nếu không ta đưa các ngươi trở về. Nghe thế câu nói, hoa hữu lâm ngừng đầu, ta đã cho ta tỷ phát tin nhắn, nàng biết ta ở chỗ này. Lúc này, tiệm trà sữa cửa chung gió vang lên một chút, chung quanh ồn ào thành tựa hồ an tĩnh một cái trước mắt. Hoa hữu lâm trước mắt sáng ngời, xem. Nàng tới. Chương 484 170 nàng lại không phải không chứng mắt, canh một. Cố Khê kiểu túi đầu, cấp Giang thư Huyền đã phát một cái tin tức, tiệm trà sữa, người ở giao lộ chờ chúng ta. Tiệm trà sữa cửa thật dài trùng gió từ nàng đầu vai chạy xuống, Cố Khê kiểu phát xong tin nhắn phía sau thu hồi di động, ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy ngồi ở cửa sổ biên hoa hữu lâm, nàng ánh mắt trước từ hoa hữu lâm đám người trên người lướt qua cuối cùng dừng ở đưa lưng về phía nàng một cái nam tử trên người. Thanh lãnh đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đưa lưng về phía nàng nam tử lúc này cũng vừa lúc quay đầu lại, lộ ra một trương tinh xảo mặt mày, khỏe miệng lướt qua một kia thanh tuyệt cười, chiều nàng gật đầu ý bảo. Cố khê kiều không có bị bắt lấy rình coi xấu hổ, cũng hơi gật đầu, sau đó thần sắc tự nhiên mà đi đến quầy thu ngân biên, điểm một ly trà sữa sau mới hướng tới hoa hữu lâm phương hướng đi đến. Kỳ kỳ đi theo nàng phía sau vài bước xa địa phương, nó đào hạ chính mình ngực, bên trong nó hôm nay mới vừa kiếm tiền, vốn dĩ cũng muốn đi phục vụ đài mua một quyển trà sữa nhưng là cái này tiệm trà sữa người nhiều mắt tạp, nó suy nghĩ hạ cố khê kiểu lời khuyên, lại héo héo mà gục đầu xuống. Cố tỉ tỉ, hoa hiếu lâm tử trên chỗ ngồi đứng lên, ở cố khê mới vừa đi lại đây thời điểm, liền hùng ôm lấy nàng, ôm lấy lúc sau, nàng thần sắc một đốn. Lập tức chiều cố khê kiểu phía sau xem qua đi, không có nhìn đến giang thư huyền thân ảnh khi, lúc này mới buông xuống treo tâm. Cố khê kiểu dối tay sờ sờ hắn đầu, ngồi vào trên ghế, lúc này mới bắt đầu nhìn ngồi ở trên bàn người. Hoa hữu lâm, lạc văn lãng, chữ tử hằng còn có. Hạ hầu thanh vân, cái kia nàng làm một bánh bọn họ từ hoang mạc mang về tới hải tử. ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cố khê kiểu nhìn hạ hầu thanh vân. Ánh mắt hơi trọn, hơn nữa, thoạt nhìn giống như cùng chữ tử hàng nhận thức giống nhau. Hạ hầu thanh vân nhìn đến cô khê tiểu, hát hát trên mặt nhanh chóng hiện lên một tầng ngừng đỏ nhan sắc, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái chi sắc, Cố tỷ tỷ nói tới đây thời điểm, hắn lại nhanh chóng chỉ hướng chữ tử hàng, cái này chính là ta cùng ngươi đã nói đại ca ca. Nga! Cố khê kiểu gật đầu, nhân viên cửa hàng đem nàng trà sữa đoan lại đây, cố khê kiểu đem ống hút cắm vào đi chậm gì gì mà uống. Nga. Cho nên nàng có ý tứ gì? Nguyên lai like Cố tiểu thư chính là thanh vân thường xuyên treo ở bên miệng thượng Cố tỷ tỷ trữ tử hằng trong tay nhéo một ly trà sữa, lưu chuyển trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia thâm sắc, trên mặt ý cười lại là chút nào không giảm, không biết Cố tiểu thư đối ta tối hôm qua cái kia đề nghị thấy thế nào. Ta là xem qua Cố tiểu thư hai bộ điện ảnh, ngươi rất có thiên phú. Chữ thị tài trợ này, bộ phim truyền hình đạo diễn là Vương Đạo. Vương Đạo là hoa quốc nhất phú nổi danh đạo diễn chi nhất, sở chụp phim truyền hình cùng điện ảnh không có chỗ nào mà không phải là lựa lớn. Kỳ kỳ đứng ở một bên, nghe được chữ tử hàng nói, nâng lên máy móc đầu, nếu nó có thể làm ra biểu tình, lúc này nhất định sẽ là khỏe miệng run rẩy tài trợ tiểu mỹ nhân chụp phim truyền hình. Liên năng còn thiếu tài trợ sao? Thiếu? Sao? Cố Khê kiều lắc đầu, xin lỗi, chủ tổng, ta không có hứng thú. Chủ tử hàng tựa hồ đã sớm liệu đến, cố Khê kiều trả lời. Hắn khép cười một tiếng, sau đó từ trong túi móc ra một trương thiếp vàng danh thiếp, đẩy đến trên bàn. Cô tiểu thư, đừng vội cự tuyệt, nếu ngươi hối hận, có thể tùy thời đánh ta điện thoại. Cố Khê kiều vốn dĩ tưởng cự tuyệt, trong mắt xoay trong chốc lát, nàng đỗng nhiên cầm lấy tấm danh thiếp kia, lấy danh thiếp thời điểm. Đầu ngón tay từ chữ tử hàng trước mặt trà sữa cái ly thượng lướt qua. Thanh Vân ngươi chờ lát nữa đi chỗ nào? Cố Khê Kiều đứng dậy, nhìn về phía Hạ Hầu Thanh Vân. Hạ Hầu Thanh Vân đứng dậy, gãi gãi đầu, đợi lát nữa hồi có người tới đó ta. Kia hành Cố Khê Kiều gật đầu, chúng ta đây liền đi rồi. Xoay người thời điểm, bỗng nhiên nói một câu, "Chủ tổng, kỳ thật ngươi này ly trà sữa hương vị vẫn là không tồi." Nói xong lúc sau liền chiều phía sau vây vây móng bút rời đi nơi này. Tiệm trà sữa chung gió thanh lại lần nữa vang lên, chữ tử hằng nhìn trước mặt này ly trà sữa, ruôi tay xúc một chút. Hạ hầu thanh vân đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn này ly trà sữa, đại ca ca, vốn dĩ ta còn nghĩ khi nào cầu cố tỷ tỷ cứu ngươi, bất quá hiện tại ta có thể cảm giác được này ly trà sữa linh khí, trên người của ngươi sát khí được cứu rồi. Ngươi có thể cảm giác được, Chữ tử hàng túi đầu nhìn hạ hầu thanh vân, trong ánh mắt loe tò mò, nhìn đến hạ hầu thanh vân nặng nề mà gật đầu, hắn mới nỉ non một tiếng, khó trách nàng sẽ làm người đem ngươi mang ra tới. Đại ca ca ngươi nói cái gì? Chữ tử hàng phục hồi tinh thần lại, hắn xoa xoa hạ hầu thanh vân đầu, không có gì, tiếp ngươi người lại đây, chờ lần sau ngươi nghỉ thời điểm, ta lại đến tìm ngươi. ân đại ca ca tai kiến. Hạ hầu thanh vân triều chữ tử hàng phất tay sau đó đi tới một chiếc màu đen bên cạnh xe. Hạ Hầu Thanh Vân rời khỏi sau, chữ tử hằng bí thư mới lặng yên xuất hiện ở hắn bên người, đưa cho chữ tử hằng một phần thật dày tư liệu, chữ tổng, tối hôm qua chúng ta trà phương hướng không đúng. Chữ tử hằng không chút để ý tiếp nhận tư liệu, lật xem vài tờ thời điểm, tinh thần chấn động, hắn nhìn về phía bí thư, nhiều năm như vậy, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện chữ bỏ ôn hòa bên ngoài để nhị loại sắc mặt. Chữ tổng, Này đó đều là ta từ trên mạng tìm được tư liệu, tất cả đều là thật, vị kia cố tiểu thư, thật sự không đơn giản. Bí thư thật sâu hộp ra một hơi, tuy rằng ngay từ đầu tra được thời điểm là nghiêm trọng hoài nghi những việc này chân thật tính, một người như thế nào có thể tới đạt cái loại này trình độ. Chử tử hàng trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó tiếp tục phiên này đó tư liệu. Không nói thêm câu nữa lời nói. Cố khê kiều mang theo hoa hữu lâm hai người đi tới giao lộ. Bọn họ đến thời điểm, Giang Thư Huyền đã sớm đã tới rồi, chính dựa vào cửa xe biên, đầu ngón tay còn kẹp một cây yên, rũ đầu tựa hồ là ở suy tư cái gì, sương khói lượn lờ trùng, Cố Khê Kiều có điểm thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Ở nhìn đến Cố Khê Kiều tới lúc sau, Giang Thư Huyền lập tức bóp tắt điên, hắn biết Cố Khê Kiều không quá thích điên mùi vị. Lên xe, Giang Thư Huyền đem ghế sau cửa xe mở ra. Thâm Thuy ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Hữu Lâm cùng Lạc Văn Lâm hai người. Lạc Văn Lâm không biết vì cái gì, mỗi lần thấy Giang Thư Huyền thời điểm, hắn đều cảm thấy đối phương nhìn hắn trong mắt đều mạo thật sâu hàn khí, hắn một câu cũng không dám nói, trực tiếp bỏ lên trên xe ghế sau. Hoa Hữu Lâm đã không phải rất sợ Giang Thư Huyền, dù sao hắn hiện tại học xong nhất triều, làm cái gì sai sự, trực tiếp trốn đến cố khê kiểu phía sau. Tóm lại chính là tìm được rồi chỗ dựa. Giang đại ca Ngươi cũng đã trở lại nha Hoa hữu lâm chiều Giang Thư huyền cười Giang Thư huyền sắc mặt hơi hoãn Vốn dĩ tưởng túi đầu cùng Hoa hữu lâm Nói hai câu Ánh mắt lại chú ý tới cô khê kiểu đôi tay kia Tay nàng nắm chặt một chương danh thiếp Lạnh lung đỉnh mày theo bản năng Ninh khởi, người trước lên xe Hắn túi đầu nhìn Hoa hữu lâm Hoa hữu lâm lần này Không nói cái gì nữa Trực tiếp ngồi vào ghế sau Mang lên cửa xe Đây là cái gì Giang thư huyền đi đến cố khê kiều bên người, nhìn chầm chầm trên tay nàng danh thiếp. Cố khê kiều nâng lên tay, kíp mắt nhìn phía trước, Giang ca ca, nơi này không bình thường. Giang thư huyền rối tay bắt lấy nàng trong tay danh thiếp, ta biết, hôm nay một bánh bọn họ liền ở tra chuyện này. Lớn như vậy phạm vi sát khí, nếu không điều tra rõ nơi phát ra, bọn họ căn bản chính là không thể nào xuống tay. Không còn kịp rồi cố khê kiều thở dài, Giang ca ca. Ta vừa mới một đường đi tới thời điểm, phát hiện nơi này đã bị người bố trí đại hình trận pháp, nếu một hình thành, ảnh hưởng chính là toàn bộ hoa quốc vật thế, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong. Nghe được nàng những lời này, Giang Thư huyền chỉ là nhìn nàng, môi mỏng nhắc hởi, thâm thúy trong mắt chỉ còn một mảnh tuyết quang. Giang ca ca, cố khê kiểu kêu một tiếng. Giang Thư huyền rối tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt nặng nề hơi hơi nhắm mắt. Tinh thần lực kéo dài tới đến nơi đây mỗi một góc, sát khí tuy rằng không đủ, nhưng là đủ để ảnh hưởng đến một người bình thường, nhưng phạm vi mười dặm nội, không có phát sinh một cái án kiện. Cho nên, nay hẳn là thử. Cố khê Kiều nhớ tới nàng vừa tới thời điểm, những cái đó đông nhiên vọt tới nàng trước mặt mấy cái bất lương thiếu niên. Ân Giang thư huyền triều chung quanh nhìn một vòng. Đến tột cùng là người nào, hoa lớn như vậy tâm lực, vì thử cái gì? trước đưa tiểu hoa tử bọn họ về nhà. Cố Khê tiểu tử trong túi móc ra mấy khối ngọc thạch, tùy tay ném đi, ngọc thạch tứ tán mà khai, hình thành một cái quỷ dị độ cùng, rơi xuống mặt đất thời điểm, không thấy bóng dáng, phảng phất là hư không tiêu thất giống nhau. Tại đây đồng thời, coi đây là trung tâm địa phương, sát khí ở một chút bị tinh lọc. Giang thư Huyền mở cửa xe, làm nàng đi vào, sau đó lái xe rời đi, lái xe thời điểm Ánh mắt Triều Kính Chiếu Hậu nhìn thoáng qua. Tại đây đồng thời, Cổ Võ Giới, Thư Thần đi theo Giang quản gia trở về, đi vào Giang gia bảo khố, bắt đầu chọn chọn nhặt nhặt, không, cầu thật tốt, chỉ cầu quý nhất. Sau một lúc lâu, Giang quản gia phụng một đống đồ vật theo Thư Thần ra tới, chờ ở ngoài cửa hộ vệ chấp tay, "Phu nhân, trưởng lao tìm ngài." Cái này cầm đi làm người làm một cái áo khoác Thư Thần đem cầm trong tay một trương bạch hồ da, đưa cho Giang quản gia. Chính là kiều kiều cái kia kích cỡ, này linh hồ ra, hơn nữa nàng kia bộ ngọc sức nàng làn da bạch, lớn lên lại đẹp, đến lúc đó mặc vào đi khẳng định là kinh diễm bốn tỏa. Giang quản gia bình tĩnh tiếp nhận, kia trương bạch hồ ra đâu Có tí vết, liền phóng kho hàng đi. Thư thần đem tay cắm vào áo khoác trong túi, sau đó đi theo hộ vệ rời đi. Hộ vệ đi theo thư thần mặt sau, ánh mắt vẫn là nhịn không được chiều giang quản gia trên tay nhìn lại, cổ võ giới có đồn đãi. Năm đó có một con thất vĩ linh hồ ở cổ võ giới gây sóng gió, bị giang gia ra tổ tiên chém giết. Thất vĩ linh hồ đã cùng cổ võ giới đại năng không phân cao thấp, nó trên người mỗi loại đồ vật đều là bảo vật, đặc biệt là một trương lông cáo, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, liền tính không có này đó công năng, gia sắc cũng là tốt nhất. Hộ vệ vẫn luôn cho rằng này chỉ là cái truyền thuyết, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Này trương lông cáo thực chân quý. Nghe giang phu nhân ý tứ, là phải cho một người làm áo khoác. Cho ai làm áo khoác? Hộ vệ vẻ mặt kinh hãi. Trường lão hội cùng giang ra cách đến không xa, thư thần đi chưa được mấy bước liền đến. Trong đại sảnh, không chỉ có có vài vị giang gia trường lão, còn có giang đồng. Giang đồng thấy thư thần, ánh mắt có chút né tránh, chỉ là thư thần cũng không có con mắt xem nàng. Đại trường lão triều giang cùng phát tay, giang đồng liền cối người, sau đó ra cửa. Đại trưởng lão, ngài tìm ta có chuyện gì? Thư thần triều đại trưởng lão hơi hơi cúi người. Đại trưởng lão buông quyển sách trên tay, thư thần đôi mắt hảo, lập tức liền thấy đó là một quyển kinh Phật, tức khắc sáng khoái cực kỳ. Tuy rằng không biết là ai đem các trưởng lão đả kích thành cái dạng này, nhưng là mỗi lần nhìn đến, thư thần đều là phi thường cao hứng. Các ngươi cũng có hôm nay. Giang phu nhân, ta nghe nói, Giang thiếu ở cùng một cái thế tục giới nữ tử giao hảo. Đại trưởng lão châm trước một chút ngôn ngữ. Thư thần ngồi ở bên trái ghế trên, thẳng bưng lên đặt ở trên bàn một chén trà nóng, nhẹ nhàng đem trà vụn thổi khai, nhàn nhạt mà hỏi lại, có cái gì vấn đề? Loại này ngữ khí, làm đại trưởng lão nhất thời ngữ trệ, người rõ ràng biết giang gia người cùng những người khác không giống nhau. May là gần nhất ở niệm kinh, bằng không hắn sẽ bị thư thần loại này đương nhiên mang theo điểm điểm tốn khí nói cấp tức chết. Giang phu nhân khi nào biến thành như vậy? Giang gia người, thư thần ngắm liếc mắt một cái đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngươi nên sẽ không quên giang gia tổ tiên huyết tẩy toàn bộ cổ võ giới sự đi, đương nhiên cổ võ giới tất cả mọi người cho rằng thiên đạo không thể vì, liền cái nữ nhân đều hộ không được, cuối cùng khiến cho tổ tiên lửa giận. Giang gia nhân thế nhiều thế hệ thay cổ võ giới làm trâu làm ngựa, năm đó tổ tiên ở vì cổ võ giới sinh tử bôn ba, mà cổ võ giới những người đó lại không niệm hắn một chút hảo. Thậm chí ở thiên đạo sử phạt tiến đến phía trước đem một cái tay chói gà không chặt nữ tử đẩy ra đi. Thư thần thật mạnh buông xuống trong tay cái ly, loảng xoảng một tiếng, làm vài vị các trưởng lão tâm thần chấn động. Các ngươi hiện tại muốn làm cái gì ta mặc kệ, chỉ cần là các ngươi có thể thừa nhận được thư huyền lửa giận. Thư thần nói xong liền đứng dậy, rồi tay hợp lại hạ chính mình áo khoác, nếu không có gì sự nói, ta phải về nhà. Vài vị giang gia trưởng lão đứng ở tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bọn họ trong đầu còn hồi tưởng thư thần nói, Giang Thư Huyền làm Giang gia này một thế hệ người lãnh đạo, này Thiên Phú đã siêu việt dị vãng bất luận cái gì một thế hệ người thừa kế, thủ đoạn thông thiên, cực kỳ linh tỉnh, nếu là chọc nóng nảy hắn, sợ là sẽ lại một lần huyết tẩy cổ vò giới. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đại trưởng lão cầm lấy trên bàn kinh phật, trong mắt lại là không hề thiếu cự, quả nhiên, vô luận gia quy như thế nào. Giang gia trước sau vẫn là chạy thoát không được cái này ma chú. Giang gia người thừa kế, không phải tuổi già cô đơn đến chết, chính là tình thâm nhập ma. Một vị trưởng lão khác thở dài một tiếng, vốn dĩ cho rằng Giang gia ra một cái giang đồng tình huống sẽ có nghi chuyển, không nghĩ tới ma chú như cũ là ma chú. Cũng không phải không có một đường chuyển cơ đại trưởng lão động nhiên ngẩng đầu, vẫn đục ánh mắt hiện lên một đạo quan mang, lật túc tục mấy thứ này bọn họ nhất hiểu biết. Nói xong lúc sau. Đại trưởng lão lập tức đứng lên, vội vàng rời đi. Đại trưởng lão, ngươi là đi tìm lật túc tộc sao. Dùng không cần ta mượn một cái phi hành khí. Nhị trưởng lão ở hắn phía sau kêu. Đại trưởng lão chiều sau lưng phát tay. Không cần, ta là đi tìm hòa bình tiểu đội đánh một trận, tâm tình không sẵn khoái. Chúng trưởng lão, không thấy ra tới đại trưởng lão thế nhưng vẫn là một cái run em mở. Thư thần đi ra trưởng lão hội. Đứng ở cạnh cửa Giang Đồng gắt gao đi theo ở nàng phía sau. Giang Phu Nhân Dọc theo đường đi, Giang Đồng trầm mặc thật lâu, chỉ là thư thần từ đầu đến cuối đều không có phản ứng nàng. Phía trước chính là lối rẽ, Giang Đồng rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Thư thần dừng lại, xoay người, đạm cười một tiếng, nguyên lai like là người A. Giang Phu Nhân, Giang thiếu sự ta đều đã biết. Giang Đồng cắn cắn môi, trước kia nàng đều là kêu thư thần rằng gì chỉ là từ lần đó qua đi nàng không dám lại kêu này hai chữ cho nên thư thần nhướng mày nhìn giang đồng ánh mắt khó hiểu giang đồng thật sâu hít một hơi ta biết người nói chính là cố tiểu thư nàng chỉ là n n thị nhị lưu gia tộc một cái tư sinh nữ đem bổn gia náo loạn long trời lở đất liền thân tỷ tỷ đều bị nàng lộng tàn đưa đến nước ngoài giang phu nhân ngài nhất định phải tiểu tâm vì thượng thư thần ánh mắt trầm xuống dưới mấy tin tức này Ngươi là làm sao mà biết được. Nhìn ra nàng đáy mắt không vui, Giang Đồng nói tiếp, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ nhìn đến, Giang Thiếu bị người lừa. Giang Đồng biết chính mình hiện tại ở cổ võ giới thân phận, thí luyện các 62 tầng vị trí, cho dù là các trưởng lão cũng đều lấy lễ tương đại. Cho nên nàng nhận định thư thần lại đối nàng có cái gì thành kiến cũng sẽ lưu lại hảo hảo nghe nàng lời nói. Được rồi thư thần đôi mắt trầm lenh thâm thúy, thanh âm nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Chúng ta giang ra sự, cần gì ngươi một ngoại nhân tới nhúng tay. Giang đồng sắc mặt trắng nhợt nàng thân hình chấn một chút, hoàn toàn không nghĩ tới thư thần sẽ là cái này phản ứng. Giang, Giang, Phu Nhân, nàng càng chịu không nổi, thư thần nhìn ánh mắt của nàng, trầm lánh chung, mang theo một tia trào phúng. Giang đồng chật vật mà sau này lui một bước, chung quanh đi ngang qua người, dùng cổ quay ánh mắt nhìn chính mình, chắc là nghe được thư thần nói. Giang Đồng đấy lòng dâng lên một trận cảm thấy thẹn cảm, trốn cũng dường như rời đi. Thư thần nhìn Giang Đồng rời đi bóng dáng, nhàn nhạt, nhạt mà cười một chút. Giang Thư Huyền là nàng nhi tử, cố khê tiểu là nàng con dâu, hai người là tốt là xấu cần gì những người khác đi bình luận, nàng chính mình không trường đôi mắt. Nghĩ đến đây, nàng lập tức móc di động ra, cấp Giang Thư Huyền đã phát một cái tin nhắn. Chính về đến nhà Giang Thư Huyền, móc di động ra vừa thấy, bước chân đột nhiên dừng lại tới. Chương 485 171 rốt cuộc ai sợ ai. Canh 2. Cố Khê Kiều cùng Giang Thư Huyền mấy người đã đã trở lại, Lạc Văn Lâm đi theo Hoa Hữu Lâm phía sau. Hai người bọn họ ngày hôm qua đều sống nhờ ở Mục Tông nơi đó, hôm nay Lạc Văn Lãng vội vàng công ty Tân Tiến trình, cho nên làm Cố Khê Kiều đem Lạc Văn Lâm tiếp nhận tới. Hiện tại chỉnh đống Cửu Thiên người đều rất bận, chỉ còn lại Cố Khê Kiều như vậy một cái người rảnh rỗi. Lạc Văn Lãng liền trực tiếp đem Lạc Văn Lâm tắc lại đây. Nửa tháng thời gian, Hoa Hữu Lâm lại tập một đống đề mục tới hỏi Cố Khê tiểu. Lạc Văn Lâm liền phụng thư ngồi ở Cố Khê tiểu bên người, nghe nàng giảng đề mục. Hắn ngày thường mỗi ngày đều chịu Lạc Văn Lãng dạy dỗ. Ngay từ đầu thời điểm Hoa Hữu Lâm thành tích cùng Lạc Văn Lâm là khác nhau như trời với đất, một tháng lúc sau, đã dần dần đuổi kịp tới. Cố Khê tiểu cùng Lạc Văn Lãng giảng đề mục phương thức bất đồng Nhưng thiên tài giảng đề mục phương thức vẫn là giống nhau, tinh, chuẩn, mau, dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ tới giảng nhất rườm rà đề mục. Đặc biệt là vật lý những cái đó rườm rà sơ đồ mạch điện là hoa hữu lâm uy hiếp, nhưng lúc này bị cố khê kiểu một điểm liền thông. Lạc văn lâm 4 là chính mình ở làm bài, đến cuối cùng dần dần bị cố khê kiểu giảng đề mục hấp dẫn đi qua. Đến cuối cùng, hoa hữu lâm tích góp đề mục bị cố khê kiểu thu phục. Lạc Văn Lâm vội vàng phụng chính mình thi đua để tìm cố khê kiểu giải đáp. Giang đại ca Hoa Hữu Lâm đem chính mình thư bắt được một bên làm bài tập, nhìn đến đối diện trên sofa ngồi Giang Thư Huyền, đống nhiên bừng thư, ngồi vào Giang Thư Huyền bên người, "Ngươi biết chúng ta hôm nay gặp phải người nào sao?" Giang Thư Huyền liếc Hoa Hữu Lâm liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục cầm một quyển sách cổ, không nói. Hoa Hữu Lâm cũng không ngại, hắn phóng thấp thanh âm, "Là một đám lớn lên rất đẹp đại ca ca." Người cũng phi thường hảo, còn mời chúng ta uống lên trà sữa, sau đó cho một chương danh thiếp cấp cố tỉ tỉ. Cuối cùng, hắn bỏ thêm một câu kết thúc ngữ, hiện tại tuổi trẻ nữ hài liền thích loại này ấm năng khoảng, so ngươi như vậy khá hơn nhiều. Cái này, Giang thư Huyền rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Hoa Hữu Lâm, một đôi mắt lánh quang di động. Kia Hữu Lâm ngươi có phải hay không thích cái kia đại ca ca, không thích ngươi giang đại ca. Chư đầu mấy người bưng tới một mâm cắt xong rồi trái cây, cớ hỏi Hoa hữu lâm nhìn Giang Thư huyền, tuy rằng cái kia đại ca ca người thực hảo, nhưng là ta còn là tương đối thích Giang ca ca. Nói xong lúc sau tung tăng nhảy nhót ngồi xuống cô khê kiều bên người, nghiêm túc mà làm bài tập. Giang Thư huyền liếc nhìn hắn một cái, trên mặt tuy rằng biểu tình bất biến, nhưng là trong mắt sắc lệnh ở dần dần biến mất. Hoa gia gần nhất thế nào? Ngón tay thon dài lật qua một trang giấy, Giang Thư huyền bỗng nhiên nói. Nghe thế câu nói. Hoa hữu lâm không dám tin tưởng mà nhìn Giang Thư Huyền, hắn, hắn thế nhưng là loại người này, cố khê kiều trong tay bút không ngừng, trong miệng lại là trả lời, tính tính thời gian không sai biệt lắm, chờ thêm mấy ngày, ta bồi hắn trở về một chuyến. Trước đêm Tiểu Hoa Tử nên bắt được đồ vật bắt được lại nói, nghe thế câu nói, Giang Thư Huyền lại lần nữa phiên một trang giấy, càng cao hứng, cố tỷ tỷ Hoa hữu lâm nhìn cố khê kiều, khóc không ra nước mắt. Cố khê kiều cùng Lạc Văn Lâm nghiên cứu xong rồi thi đua đề. Lúc này, thư thần cùng quản gia đã đã trở lại, quản gia trong tay ôm một đống đồ vật. Vốn dĩ nghĩ Bạch Hồ ra xứng với màu đỏ hẳn là sẽ rất đẹp, nhưng là đi khắp toàn bộ cổ võ giới. Những cái đó tỉ lệ hảo một chút đồ vật tất cả đều bách lý ra người mua đi trở về, đặc biệt là cái kia huyết ngọc khuyên thai. Bởi vì giá cả sang quý, ở chân bảo các nhiều năm cũng chưa người tưởng mua, không nghĩ tới chiều nay qua đi vừa thấy. Đã bách lý ra người cấp mua đi rồi. Thư thần toái toái niệm chứ. Hiển nhiên là bởi vì không mua được cái kia huyết ngọc khuyên thai mà tiếc hận. Bạch hồ ra. Gia. Giang thư huyền chú ý tới cái này từ nhi. Thư thần cười tủm tỉm, Chính là cái kia trong bảo khố thất vĩ lông cáo. Ta cấp kiều kiều làm một kiện áo khoác. Bất quá thất vĩ lông cáo không lớn. Ta buổi chiều đem cổ vọ giới lông cáo lục soát cái biến. Thất vĩ lông cáo đều lấy ra tới. Giang thư huyền kinh ngạc mà liếc thư thần liếc mắt một cái. Nhiều năm như vậy kia trương lồng cáo không ai dám động trước mắt thế nhưng bị nàng lấy tới làm thành áo khoác, trưởng lao đám kia người không nói chuyện. Bọn họ dám? Thư thần nhướng mày, gia tộc bọn ta chính mình đồ vật, tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Ta vui cho ta con dâu làm kiện áo khoác làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Đứng ở một bên Giang quảng gia ngẩng đầu nhìn thư thần liếc mắt một cái, phu nhân ngày trước kia không phải như thế, hào hào mà nghĩ như thế nào cho nàng làm kiện áo khoác. Giang Thư Huyền nhìn thoáng qua đang ở cùng Kỷ Kỷ nghiên cứu gì đó cố khê tiểu, cố khê tiểu cũng vừa lúc ngẩng đầu thấy thư thần, Giang Á Di ngài đã tới nha. Thư thần nhiệt tình phi thường mà lên tiếng, sau đó làm quản gia đem nàng hôm nay từ giang gia kho hàng móc ra tới đồ vật đều cấp cố khê tiểu đưa đi, như thế sau một lúc lâu mới nhớ tới Giang Thư Huyền. Đường lao ra tử đại thọ liền phải tới rồi, nàng xuyên cái này áo khoác nhất định là có xinh đẹp lại chấn động, toàn bộ cổ võ giới người đều biết nàng là con dâu ta. Nói tới đây, thư thần ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Giang Thư Huyền, nàng khi nào có thể ở lại tiến Giang gia tổ trạch Giang Thư Huyền, liền ấn ngươi hiện tại loại này biểu hiện, ta thả rằng nàng không đi tổ trạch Cơm chiều là trương tẩu chuẩn bị, cố khê tiểu ăn xong sau liền đi trên lầu. Vốn dĩ thư thần cũng muốn cùng nàng cùng đi chơi trò chơi, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ngừng ở Giang thư huyền bên người. Ta hôm nay chạm vạng cùng ngươi nói kia sự kiện, có cha sao? Ngươi là nói ngươi phát cái kia tin nhắn. Giang thư huyền mày hơi ninh. Ơn, ngươi đều giấu như vậy kín mít, Giang đồng như thế nào sẽ biết kiểu kiểu tin tức? Thư thần sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Giang thư huyền trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, biết nàng tồn tại người rất nhiều. Nàng bản thân cũng là cái nửa công chúng nhân vật, những người đó biết nàng, không kỳ quái. Nghe được cái này giải thích, thư thần cũng nhớ tới cô khê kiểu thân phận, thả một nửa tâm. Giang thư huyền thấy nàng không có nghi vấn, xoay người lên lầu. Thư thần ở lâu phía dưới, không có lập tức lên lầu, bởi vì nàng phát hiện kỳ kỳ đang ở trong phòng chuyển động, trên tay cầm một con bút chỉ, thỉnh thoảng dừng lại viết viết vẽ vẽ. Nó đang làm gì? Thư thần cảm thấy to mò. Một cái người máy, vẫn là cái sẽ xem phân bố đồ người máy, liền tính trí năng, cũng không thể trí năng thành cái dạng này đi. Trương Tẩu bưng một ly trà lại đây, nghe vậy cười một tiếng, nó vừa mới củng cố tiểu thư thảo luận sửa chữa phòng ốc bố cục. Nó có thể củng cố tiểu thư giao lưu. Thư thần còn chưa nói, giang quản gia nhưng thật ra ăn trước cả kinh. Trương Tẩu cười một chút, không có trả lời, trong lòng nghĩ, này tính cái gì? các ngươi nếu là đã biết một con sẽ cùng người ta nói lời nói chim chóc cùng hoa kia mới làm cho người ta sợ hãi trên lầu thư thần ở lâu phía dưới chuyển động xong rồi lúc này mới đi lên hứng thú bừng bừng mà dọn máy tính đi tìm cố khê tiểu nàng đầu tiên là rối tay gõ gõ môn không ai ứng sau đó lại gõ gõ môn như cũ không ai ứng nàng không khỏi thả ra một tia tinh thần lực xuyên thấu qua phòng môn đống nhiên phát hiện Chính mình tinh thần lực thế nhưng một chút ít đều thẩm thấu không đi vào. Thế nhưng liền tinh thần lực đều thẩm thấu không đi vào. Thư thần trên mặt dâng lên một mảnh kinh hãi chi sắc. Nàng cẩn thận cảm thụ một chút, hẳn là một cái trận pháp cùng loại tồn tại, không riêng này gian nhà ở, chọn bộ phòng ở đều bị bao phủ ở cái này trận pháp giữa, bất luận kẻ nào tại đây gian trong phòng, tinh thần lực đều không thể sử dụng. Bay trận người từ nào đó phương diện tới nói. Ở cái này không gian liền ở vào bất bại chi địa Đến tột cùng là ai có thể đùa nghịch ra như vậy một cái trận pháp? Thư thần suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ tới Bách Lý Bân. Bách Lý Gia vốn dĩ chính là trận pháp đại gia. Bách Lý Bân lại là gần trăm năm gian xuất sắc nhất người thừa kế. Có thể đạt tới loại trình độ này cũng không kỳ quái. Bách Lý Gia, quả nhiên là muốn quật khởi. Xem ra Bách Lý Bân ở trận pháp thượng tạo nghệ đã vượt qua Bách Lý tộc dài quá. Thư thần âm thầm nghĩ. Thư A Di Hoa Hiếu Lâm mang theo lạc văn lâm lên lầu, chuẩn bị đi giang thư huyền phát ra phương đọc sách, nhìn đến đứng ở cạnh cửa thư thần, không khỏi dừng lại, cười tùng tịm, gõ cửa nếu là gõ không khai nói, cố tỉ tỉ khẳng định là cùng giang ca ca cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi, thế nhưng không mang theo nàng. Thư thần nghĩ, chờ giang thư huyền trở về thời điểm, nàng nhất định đến hảo hảo giáo huấn một đốn, có hảo ngoạn sự tình như thế nào không mang theo nàng. Nếu cô khê tiểu không ở, thư thần liền ôm trở về Lạc Tọng, về tới chính mình phòng, xoay người vừa thấy, liền thấy vừa vặn lên lầu Trương Tẩu, thư thần đột nhiên nhớ tới Giang Đồng Triệu nay nói ra sự, Trương Tẩu, ngươi biết tiểu Kiều trước kia sự sao? Nghe thế câu nói, Trương Tẩu sững sốt một chút, sau đó than nhỏ, tiểu Kiều, nàng là cái thực làm người đau lòng hại tử. Hai người ngồi ở dưới lầu trên sofa, nói chuyện nửa đêm. Tại đây đồng thời. Kinh thành trường trung học phụ thuộc chung quanh. Một bánh đám người đứng ở một cái vứt đi lâu biên, đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn phía trước. Lao đại bọn họ đang làm gì? Một cái đột nhiên hỏi nói. Một bánh lắc đầu, ta không biết, bất quá bọn họ ba cái nếu nói có thể khống chế lớn như vậy phạm vi sát khí, hẳn là không có sai. Chính là phạm vi mười dặm A một cái tuy rằng phi thường tin tưởng Giang Thư huyền cùng cố khê kiểu thực lực, nhưng là trước mắt có chút không tin tưởng. Bách Lý Thiếu Gia đều nói, đây là một cái trận pháp, chỉ bằng vào cậy mạnh căn bản là vô pháp phá giải, liền tính cô tiểu thư cùng lao đại thực lực cường đại nữa cũng không được việc. Đứng ở dùng di động quay video một ống liếc mắt một cái cùng một bánh, ánh mắt liền phảng phất xem cái nhược trí. Tin hay không ngươi lại dùng như vậy ánh mắt ta sẽ đánh ngươi. Một cái nhéo nhéo thủ đoạn. Một bánh như suy tư gì mà xem này một ống, đông như nói, ngươi có phải hay không biết chút cái gì. Một ống nhết miệng cười, cố tiểu thư là trận pháp đại sư, ấn ta phỏng trứng ít nhất cùng Bách Lý Thiếu Gia không phân cao thấp, có rất lớn khả năng đã xa xa vượt qua Bách Lý Thiếu Gia. Cái gì? Một cái trừng mắt, nàng rõ ràng là cổ võ cường giả A. Lần này một ống không có trả lời, chỉ dùng cầm ý bảo phía trước, ngươi xem. Một cái cùng một bánh đám người mới vừa vừa chuyển mắt, nháy mắt sừng sốt. Bách Lý Bân cùng cố khê tiểu hai người hư đứng ở giữa không trùng hai người quanh thân đều quanh quần màu đen sương mù, Giang Thư Huyền đứng ở hai người trung gian, thế ra chính mình thất sương kiếm, ầm ầm ầm màu tím lôi điện trống rỗng mà ra, đen nghìn nhị mây đen tựa hồ liền ở cố khê kiểu cùng bách lý bân bên người vần quanh, hai người ngón tay đều kết phạt ấn, từng sợi hắc khí điên cuồng mà bị Giang Thư Huyền thất sương kiếm hấp thu, giữa không trung đã xuất hiện linh khí lốc xoáy, này phiên động tĩnh đã khiến cho cổ võ giới người chú ý. Giang gia trưởng lão cùng hòa bình tiểu đội đánh xong một trận trở lại cổ võ giới, liền thấy cái này cảnh tượng, hắn nên diện đụng phải cũng bởi vì cái này mà dừng lại đường gia tộc trưởng, đường tộc trưởng này động tĩnh có phải hay không viễn cổ đại năng? Không biết đường văn bá không hề chớp mắt mà nhìn cái kia phương hướng, loại này dị tượng, không tốt. Hắn những lời này còn chưa nói xong, liền thấy phía chân trời phá vỡ một lỗ hổng, đường văn bá cùng đại trưởng lão đều buộc miệng thốt ra. Thiên đạo ý thức, hai người trên mặt đều hiện lên kinh hãi chi sắc. Chục năm không thấy Thiên đạo ý thức, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, chỉ là bọn hắn hai còn không có tới kịp kinh hãi. Đúng lúc này, kia một sợi kiếp lôi không biết bị thứ gì đụng phải một chút liền như vậy bị đánh tan, tan. Đường Văn Ba cùng Giang Gia Đại trưởng lão liếc nhau, đều thấy được đến từ đối phương trên mặt không thể tin tưởng. Đêm nay. Kinh thành trận này đại chấn động làm cổ võ giới cao tầng đều có điểm lo lắng đề phòng, này động tĩnh, đến tuột cùng là ai làm ra tới. Nhưng mà, bọn họ phái người đi điều tra, hiện trường lại một chút dấu vết cũng không lưu. Cổ võ giới những người này chấn động, xa không có hiện trường một ống đám người kinh hãi. Cố Khê Kiều cùng Bách Lý bân trận pháp đến kết thúc thời điểm, đột nhiên cố Khê Kiều đỉnh đầu phương hướng đột nhiên phá vỡ một lỗ hổng màu đỏ tím kiếp lôi ầm ầm ầm mà đánh xuống tới hỗn loạn khủng bố uy áp. Một bánh đám người gian nan mà chống đỡ. Hai đầu gối cơ hồ liền phải bị này cổ không người có thể chống cự đến uy áp áp bách trên mặt đất. Một bánh, này rốt cuộc cái quỷ gì. Một ống cùng một cái đã chống đỡ không được. Thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Thiên đạo ý thức một bánh nhìn kia nói màu đỏ tím tiếp lôi. Đầy mặt không dám tin tưởng. Một kia ý thức buông xuống. Đó là không người có thể kháng cự. Không người có thể kháng cự. Một cái cùng một ống hai người nghe thế câu nói, tất cả đều trầm mặc, hai người bọn họ tự nhiên là biết thiên đạo ý thức ý nghĩa cái gì. Một bánh nói không sai, chính là không người có thể kháng cự. Liên ở ba người dứt lời một giây, cố khê kiều đón kiếp lôi lại đây phương hướng, không tránh không tránh, không có đã chịu chút nào huy áp ảnh hưởng, nàng ánh mắt bình tĩnh, tô y hề nhẹ dương, trắng nõn như ngọc khuôn mặt ánh màu đỏ tím lôi điện, chiết xạ ra ấm áp nhan sắc, màu tím lôi điện tự nàng lòng bàn tay dâng lên, Giang Thư Huyền thâm thúy trong mắt không hề sợ hãi, cuối cùng một sợi sát khí bị thất xương kiếm hấp thu. Các ngươi cẩn thận. Bách Lý bân nhẹ giọng nói. Giang Thư Huyền rút kiếm, hơi hơi gật đầu, trong tay thất xương kiếm bạch quang đại tác phẩm, hỗn hợp cố khê tiểu lòng bàn tay tia chớp, hình thành một cổ năng lượng gió lốc. ầm ầm ầm, gió lốc cùng màu tím lôi vân hai bên chạm vào nhau, đầy trời tinh mang. Bầu trời kia nói bị xé rách khẩu tử đã chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất với phía chân trời. Này hai người, thế nhưng liên hợp lại, đem thiên đạo ý thức đánh tan. Trong sân một mảnh tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, một ống mới từ trên mặt đất bò dậy, nói: "Vừa mới là ý thức buông xuống, không sai đi. Không sai." Một cái cũng bò dậy, lau mặt, đã là mặt vô biểu tình. Này hai người, quả thực từ trước đến nay bình tĩnh một bánh, đầu ngón tay đều đang run rẩy phảng phất giống như trong động ta một đoán liền biết là các ngươi hai cái làm ra tới động tĩnh mặt sau đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm vạn sĩ tuyệt chậm gì gì mà sau này phương đi tới trong tay còn nắm một cái bảy tám tuổi tiểu dương liễu vạn sĩ bách lý bân đã phản ứng lại đây chiều vạn sĩ tuyệt gật đầu ngươi như thế nào có thể tìm tới nơi này hắn rõ ràng đã bố trí ngăn cách trận pháp hắn tinh thần lực rất mạnh cố khê kiều chậm gì gì mà đi tới Trả lời Bách Lý Bân Vạn sĩ tuyệt nhìn thoáng qua cố khê kiểu Ánh mắt ở chung quanh quét một vòng Ngươi trở về không nói cho ta liền tính Đêm nay tốt như vậy chơi sự đều không tìm ta chơi Cùng thiên đạo giang thượng Nhiều có ý tứ sự a Một ống đám người đã là hoàn toàn không biết nói như thế nào Hoàn toàn dại ra Cùng thiên đạo giang thượng Đây là chơi sao Nay đến tổn cùng là một đám như thế nào người Rõ ràng trước kia vạn sĩ tuyệt cũng không phải như vậy a Bách Lý Gia có một cái hậu đại thiên phú không tồi, Bách Lý Bân đứng ở Cố Khê Kiều bên người, nhìn Giang Thư Huyền thu hảo thất xương kiếm hướng tới bên đi, ngươi cấp kia bổn trận pháp sách cổ, hắn đã lý giải thập phần chi nhị. Thiên phú xác thật rất cao, Cố Khê Kiều sờ sờ cảm, nàng nhìn Bách Lý Bân liếc mắt một cái, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Bách Lý Bân gật đầu, gia gia đã đem này liệt vào trọng điểm quan sát phương hướng rồi. xinh đẹp tỉ tỉ Doãn nạo tuyết tử vạn sĩ tuyệt phía sau bài trừ tới, tuấn cô khê kiều gấp áo, ngửa đầu mở to một đôi xinh đẹp mắt to, ta có thể đi nhà người chơi sao? Đương nhiên, Cố khê kiều nhẹ nhàng cười. Giang thư huyền mang theo một thân hàn khí trở về, sắc mặt có điểm không tốt. Cố khê kiều sắc mặt biến đổi, giang ca ca. Nàng rôi tay đáp thượng hắn mạch đập, bị sát khí phản vệ. Như thế nào sẽ? Tuyết nhi, ngươi lần sau lại đến tỉ tỉ ra chơi. Tỷ tỷ có việc, đi về trước. Cố Khê Kiều giữ chặt Giang Thư Huyền Tay, nháy mắt biến mất tại chỗ. Bên người nàng, Triệu Nội thương Giang Thư Huyền dựa vào trên người nàng, nhàn nhạt mà ngắm vạn sĩ tuyệt liếc mắt một cái. Bách Lý Bân có điểm, trong túi di động vang lên một chút, Bách Lý Bân cầm lấy vừa thấy, là thư thần, lập tức tiếp khởi, bên kia truyền đến hoảng loạn thanh âm, A Bân, ta vừa mới cảm giác được thiên đạo ý thức, lại liên hệ không đến Thư Huyền cùng Kiều Kiều. Bọn họ sẽ không có việc gì đi. Thư gì, ngài yên tâm, bọn họ sẽ không có việc gì. Bách Lý Bân khẽ cười một tiếng. Thiên đạo ý thức. Hẳn là nó tương đối sợ kiểu kiểu bọn họ mới là đi. Chương 486-172 hắn là chân chính trưởng tài chính, canh 1. Ngày kế, sáng sớm lên. Cố khê kiểu cùng Giang Thư Huyền ở dưới lầu chạy vài vòng, đi lên thời điểm, mặt sau theo Bách Lý Bân này cái đuôi tới cơm sáng Kỳ kỳ đây là đang làm gì? Bách Lý Bân vừa tiến đến liền thấy phùng máy tính kỳ kỳ, một cái người máy phùng máy tính nghiêm túc mà gõ tự, Bách Lý Bân thiệt tình cảm thấy có chút muốn cười. Giang Thư huyền liếc Bách Lý Bân liếc mắt một cái, đối mỗi ngày buổi sáng đều có thể thấy hắn thực không cao hứng, ngươi của nó. Buổi sáng còn chạy bộ, thương thế của ngươi đây là hảo. Bách Lý Bân ôn hòa mà cười một chút. Giang Thư huyền bước chân tạm dừng một chút, cũng không có nói lời nói. Thư thần sáng sớm lên liền phụng máy tính ở chơi trò chơi, nàng hiện tại tựa hồ đối trò chơi phi thường ham thích, thấy cố khê kiểu đã trở lại, lập tức làm nàng hỗ trợ đánh phó bảng, cố khê kiểu túi người qua đi đánh quái, đánh tới một nửa thời điểm, trong túi di động vang lên. Lấy ra vừa thấy, là Tây Tắc Lị. Cố khê kiểu đi đến một bên tiếp khởi. Tiều kiều, kiều ngươi có biết hay không đêm qua đã xảy ra một chuyện lớn, thiên đạo ý thức buông xuống Tây Tắc Lị thanh âm thực kích động thực hưng phấn. Nói tới đây nàng hơi chút phóng nhẹ thanh âm, ta nghe có người nói, cổ võ rơi giống như ra một cái đại năng, nghe nói cùng kia màu đỏ tím kiếp lôi chạm vào nhau chính là một đạo màu tím lôi điện, cùng ngươi năng lực giống nhau à. Tây tác lị nói tiếp, một ống còn nói cho ta, cái kia đại năng chính là ngươi, cười chết ta. Nàng khoa trương mà cười hai hạ, viễn cổ đại năng à, hắn thế nhưng nói đó là ngươi, khi ta là ba tuổi tiểu hài từ sao. Cố khê kiểu cười khẽ hai tiếng, ngươi như thế nào còn không có về nước. Gia tộc bọn ta nói đường tộc trường tiệc mừng thọ không lâu, ta tham gia xong liền trở về Tây Tắc Lị cùng cố khê kiểu lại hàn huyên hai câu, đại năng cùng chúng ta ly đến quá xa, ít nhất cũng đến là thiên địa bảng tiền mười nhân vật, vẫn là không nói chuyện, khi nào ra tới chơi chơi a? kinh thành giống như có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Hôm nay còn có việc, chờ thêm mấy ngày đi. Cố Khê Kiều cùng Tây tắc lì ước nói vài câu lúc sau, liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại sau, di động thượng lại xuất hiện một cái tin tức. Thiêu Vân, buổi chiều 2 điểm trung tâm quảng trường. Cố Khê Kiều suy nghĩ trong chốc lát, sau đó trở về một câu, chờ lát nữa ta đi trước tìm ngươi. Sau một lúc lâu, Thiêu Vân lại phát tới một chữ, hảo. Nhi tử, ngươi có hay không nghe thấy? Cố Khê Kiều gọi điện thoại không gian, thư Thần Ninh lông mày. Giang thư huyền lột hảo một cái trứng gà, bỏ vào cố khê tiểu trong chén, nghe vậy, ngẩng đầu, cái gì? Cái kia tây tắc lị, nàng thế nhưng gọi điện thoại cấp kiều kiều, nàng vẫn là thành tú bảng tiền mười nhân vật, không phải cái dễ chọc thư thần nhìn Giang thư huyền, khuôn mặt nghiêm túc, nếu là kiều kiều bị nàng khi dễ, ta đánh gãy chân của ngươi. Nghe thế câu nói Giang thư huyền tay hơi đốn, cho nên, này rốt cuộc là ai mẹ? Bốn người cơm nước song song. Giang Thư Huyền muốn đi cổ võ giới xử lý một ít việc nhì, Bách Lý Bân cũng muốn cấp tối hôm qua cái kia trận pháp giải quyết tốt hậu quả, Cố Khê Kiều chuẩn bị đi trên lầu ngủ một giấc, Thư Thần tiếp tục chơi trò chơi. Ba người còn không có rời đi, lúc này đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, Trương Đầu vốn dĩ chuẩn bị đi mở cửa, kỳ kỳ đột nhiên ấn một chút trong tay cái nút, môn lập tức bị mở ra. Đứng ở ngoài cửa chính là một nữ nhân, ăn mặc màu tím áo khoác, khuôn mặt tinh xảo chỉ là có vẻ phi thường mỏi mệt so với lúc ban đầu gặp mặt thời điểm nàng phảng phất là già rồi rất nhiều trong phòng khách hòa hoãn không khí đột nhiên lạnh xuống dưới thư A Di Giang Cacca Bách Lý Đại Ca ta trước lên lầu ngủ cố khê kiều hơi hơi dụ mắt biểu tình không có bao lớn biến hóa xoay người lên lầu mảnh khảnh bóng dáng như cũ bình yên bình tĩnh chưa từng có một chút ít dao động thư thần đem máy tính phóng tới trương tẩu trong tay Sau đó đứng dậy, bưng lên một bộ ung dung hoa quý cái giá, thư huyền, à bận, hai người các ngươi có việc liền đi trước. Giang thư huyền triều thư thần gật đầu, sau đó xách theo áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra ngoài. Bách lý bân triều thư thần cáo biệt, ngay sau đó rời đi, đi đến cạnh cửa thời điểm, bước chân ngừng lại, cô cô, ngươi tới làm gì? Ta chính là đến xem. Bách lý ôn tây cười một chút, thấy cô khê kiểu lên lầu lúc sau, trong ánh mắt có điểm mất mát. Bách Lý Bân không có nói cái gì nữa, trực tiếp lướt qua nàng, ấn thang máy cái nút. Thư thần làm trương tẩu thượng trà, ôn tây, chúng ta cũng có rất nhiều năm không gặp đi. Đúng vậy, có 20 năm. Bách Lý ôn tây thở dài. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn ở nước ngoài, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không lại trở về thư thần đem trương tẩu đoan lại đây trà đẩy đến Bách Lý ôn tây trước mặt. Ngươi lần này trở về, là vì cái gì? Bạch Lý ôn tay duỗi tay nắm lấy chén trà, thật sâu hít một hơi. Giang Phu Nhân, ngươi hẳn là biết ta lần này lại đây là vì cái gì? Thư thần dựa vào trên sofa, một đôi lanh mắt híp lại. Đêm qua, ta chuyên môn nhìn tiểu tiểu trước kia sinh hoạt tân ký, có chút là ta sau lại hướng a bần muốn. Nói nàng chiều trương tẩu ý bảo một chút, trương tẩu đem đĩa nhạc nhét vào máy chiếu phim trung, bắt đầu chiếu phim. Đây là nàng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh. Các ngươi ở nước ngoài sinh hoạt đến tiêu sái tùy ý thời điểm, nàng bị bên người mọi người chỉ trích là không ai muốn con hoang. Thẳng đến, nàng dưỡng mẫu cũng đã chết, ngươi biết một người mất đi chính mình sở hữu tín ngưỡng thời điểm, là thế nào sao? Thư thần thật sâu hít một hơi, con đường phía trước một mảnh u ám, nàng nhìn không thấy quang. Nàng đầy cõi lòng đối thân nhân kỳ vọng bị cố gia người bị tiếp trở về, ngươi biết làm một cái tư sinh nữ bị tiếp trở về. Nàng sở gặp được cảnh tượng là như thế nào sao Nàng mới 19 tuổi Chính là ngươi xem nàng trơ ổn mà căn bản không giống như là tuổi này Nên có bộ dáng Ngươi nhìn đến nàng hiện tại sở có được huy hoàng hết thảy, Chính là ai có thể như vậy Tùy tùy tiện tiện thành công Ngươi biết nàng sau lưng sở trả giá nhiều ít Bách Lý ôn tay lầm bầm nói Ta chỉ là tưởng bồi thường nàng Thư thần theo như lời hết thảy nàng đều biết Cho nên nàng mới càng bức thiết Muốn bồi thường nàng ta là nàng thân sinh mụ mụ không phải sao. Cho nên, ngươi liền cảm thấy nàng cần thiết nên nhận ngươi, kêu ngươi một tiếng mẹ đúng không? Thư thần nhìn bách lý ôn tây sắc mặt, liền biết chính mình là đoán đúng rồi. Loại này thời điểm, thư thần không có nói cái gì nữa, chỉ là xoay người, lên lầu, ngươi xem qua tư liệu, vậy ngươi hẳn là biết kiểu kiểu tính cách, nàng là cái nội tâm thực mềm mại người, trợ giúp quá vô số người xa lạ, thậm chí... Liền các ngươi phó ra đều là ở nàng trợ giúp dưới đi. Cái kia phó duy trước kia là một chút thiên phú cũng không, hiện tại lại trở thành phó thị dẫn đầu người, không phải kiều kiều ý bảo làm kiểu thiên giúp hắn, hắn có thể có hiện tại thành kiểu. Cho nên, ôn tây, ngươi có nghĩ tới nàng như vậy khát vọng thân tình một người, đến tuột cùng là ở loại nào dưới tình huống mới không chịu cùng ngươi nhiều lời một câu sao? Thư thần cuối cùng hỏi lại, là bách ly ôn tây sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh? Trên lầu, cố khê kiều dựa vào trên cửa, trong ánh mắt không hề tiêu cự. Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ. Đời trước, đến chết thời điểm, nàng cũng không từng gặp qua nàng cái gọi là mẫu thân, đáy lòng sở hưu chờ mong đều bị một hồi lửa lớn thiêu vì cho tàn. Nàng lấy ra di động, đã phát một cái tin nhắn, Giang ca ca, cái kêu mệnh, ta đã còn cho nàng, hiện tại này mệnh, là ta chính mình tranh thủ, không hề là nàng cho ta đang ở cổ võ giới Giang Thư Huyền bốn là cùng một ống đám người tham thảo hoang mạc chuyện này, đột nhiên di động vang lên một tiếng, hắn lấy ra tới vừa thấy, nháy mắt sửng sốt, đen nhánh trong mắt nhanh chóng tụ lại khởi hắn ý, lao đại, một bánh thật cẩn thận mà kêu một tiếng, xương ngón tay gian nổi lên xanh trắng chi sắc, Giang Thư Huyền rũ con người, sau một lúc lâu, mới một lần nữa ngẩng đầu, chỉ là ánh mắt trầm làm lạnh là huy chi không tiêu tan, cái gì đây, cái kia mệnh. Đã còn cho nàng. Phát xong một cái tin nhắn lúc sau, cố khê kiểu tâm tình mới có sở chuyển biến tốt đẹp, sau đó ngồi vào máy tính trước mặt mở ra máy tính, máy tính một khai giao diện chính là trò chơi. Hôm nay minh chỉ có vài người đang nói chuyện thiên. Minh trưởng lao ánh mặt trời, ta đến Kinh Thành. Minh Minh chủ yên nước lạnh, nhanh như vậy. Minh trưởng lao ánh mặt trời, nhà ta người vừa lúc tới bên này du lịch, ta theo chân bọn họ cùng nhau tới. Minh thiên hạ vô tình, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi, hôm nay cả ngày đều không có việc gì nhi. Minh trưởng lao ánh mặt trời, tính, nhà của chúng ta có điểm phức tạp, không ảnh hưởng ngươi tâm tình, vẫn là ta đi tìm ngươi đi. Ánh mặt trời phát xong những lời này lúc sau, liền đóng trò chơi. Hiện thực dương Quang là một cái xoái khí thanh niên, chỉ là trên mặt có như vậy một chút không kềm chế được, hắn thay đổi một kiện quần áo, ra phòng môn. Ngồi ở trên sofa xem báo chí trung niên nam nhân nhăn lại lông mày Dương An, ngươi muốn đi đâu? Nơi này là kinh thành, có thể hay không đừng lại cho ngươi cà cà gây chuyện nhi. Đi ra ngoài tìm bằng hữu. Dương An nhàn nhạt mà nói một câu. Bằng hữu. Dương An ba ba lập tức nổi giận. Ngươi ở kinh thành có thể có cái gì bằng hữu? Trừ bỏ đi cái loại này lung tung dối loạn địa phương. Ngươi còn có thể làm gì? Ba, tiểu an hẳn là đi gặp vong hữu chính là kia trong trò chơi vong hữu. Một người tuổi trẻ nam nhân tự trên lầu đi xuống tới. Không nghe lời này còn hảo, vừa nghe thấy lời này, Dương An ba ba tính tình liền không chế không được, trò chơi, trứng khí mù mịt. Liền ngươi ca một phần mười đều không có, ngươi ca lần này đã cùng kinh thành phó thị đáp thượng tuyến, là toàn bộ Dương gia bước vào kinh thành hy vọng, ngươi nếu là dám cho hắn trọc phiền thoái, liền cút cho ta xuất gia môn. Dương gia không có ta mẹ, Các ngươi chỗ nào tới Dương gia Dương An cười nhạo một tiếng, quăng ngã môn rời đi. Ra cửa lúc sau, hắn đi tới đường cái biên, bật lửa một cây yên, chờ xe taxi. Phía sau, Dương Hạo Thiên mở ra một chiếc hót chờ ra tới, đi ngang qua hắn bên người thời điểm, ráng xuống cửa xe. Đệ đệ, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đưa ngươi đi. Đệ đệ, Dương An ném yên, dùng chân nghiền diệt, ta mẹ liền sinh ta một cái, ngươi cũng xứng kêu ta đệ đệ. Dương Hạo Thiên thu hồi trên mặt giả nhân giả nghĩa, chào phúng cười, Dương An, ta nói rồi, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi đạp lên lòng bàn chân, hiện tại ngươi xem, ta làm được. Cái kia động cơ rõ ràng là ta khai phá, ngươi cầm danh nghĩa của ta đi tìm phó thị hợp tác. Dương An trên mặt gân xanh toàn bộ nổi lên, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe đem Dương Hạo Thiên cổ áo xách lên tới, muốn một quyền đánh qua đi, lại bị Dương Hạo Thiên lóe qua đi. Dương Hạo Thiên đem Dương An ngón tay từng cây bẻ ra, ánh mắt tràn ngập khói ý. Một cái ăn chơi chắc táng bất ham, một cái trầm ổn cơ trí. Ngươi nói, Dương gia người sẽ tin tưởng ai? Hảo đệ đệ, ta muốn đi gặp phó thị người phụ trách. Lần này qua đi, mụ mụ ngươi một tay sáng tạo Dương gia liền hoàn toàn ở trong tay ta. Cửa sổ xe chậm rãi thăng lên đi, tuyệt trần mà đi. Tại chỗ, Dương An sắc mặt đen nhánh một mảnh, hắn đôi tay nắm chặt song quyền, không nói một câu. Trong túi di động vang lên, Dương An lấy ra tới vừa thấy, là trong trò chơi thiên hạ vô tình, ánh mắt trời, ngươi ở đâu, ta xe đã khai lại đây. Dương An nhìn sau một lúc lâu, sau đó đem địa chỉ qua đi. Không trong chốc lát, một chiếc màu đen xe liền ngừng ở hắn bên người, trên ghế điều khiển chính là một cái mang theo mắt kính văn nghệ thanh niên. Dương An vui vẻ, ngươi chính là thiên hạ vô tình. Như thế nào, không giống. Tâu ngọ đánh ghế phụ môn. Nhóm người này người ở trong trò chơi không có tiết tháo quán, gặp mặt thời điểm cũng không có xấu hổ thần sắc. Phi thường không giống. Dương An không nhịn cười ra tới. Tâu Ngọ cũng biết chính mình tên này có bao nhiêu trung nhị, vì thế yên lặng mà không nói chuyện. Buổi chiều 2 điểm mới ở quảng trường tập hợp, ta trước mang ngươi ăn một chút gì đi. Đen đỏ, Tâu Ngọ dừng xe, cùng Dương An thương lượng, đột nhiên di động sáng một chút. Tâu Ngọ cầm lấy vừa thấy, có điểm kinh ngạc. Dương An Ngươi nhận thức cố buột. Cái gì? Dương An có điểm kinh ngạc, cố buột. Đó là ai? Không có gì, đi trước ăn cơm Tâu Ngọ nhìn Dương An vài mắt, đi trước ăn cơm. Tâu Ngọ tuyển một cái tới gần quảng trường nổi danh tiệm cơm, xuống xe thời điểm, hắn chụp hạ Dương An bả vai, may mắn tiểu tử. Dương An, VB.F. Đợi chút đi vào, còn có hai người muốn tới Tâu Ngọ mang theo Dương An đứng ở cạnh cửa, móc di động ra vừa thấy. Còn có 3 phút. Còn có ai? Dương An kinh ngạc nhướng mày, ta đoán xem, Minh chủ. Dư Hấu liên tiếp đoán vài người, tâu ngọ đều lắc đầu. Tâu ngọ thấy một chiếc trầm rãi khai lại đây xe, cười một tiếng, xem, tới. Hồng Nha siêu xe ngừng ở khách sạn cạnh cửa, ghế điều khiển phụ trên dưới tới một cái dáng người cao gầy nữ sinh, khuôn mặt lạnh diễm, phảng phất giống như băng tuyết, làm người trước mắt sáng ngời. Dương An không khỏi thổi một tiếng huyết sáo, mỹ nhân a. Lúc này, trên ghế điều khiển cũng xuống dưới một đạo thiện sắc thân ảnh, đón không hiểu rõ lắm hiện mà kim sắc quan mang, có thể nhìn đến nàng thanh nhã hình dáng, nàng hơi hơi ru mắt, đóng lại cửa xe, sau đó ngước mắt, lộ ra một trường tuyết ngọc giống nhau khuôn mặt, trong ngáy mắt, chỉ cảm thấy quanh thân cảnh tượng đều rút đi nhan sắc. Cặp kia thanh triệt giống như có tinh quang lưu chuyển đôi mắt, Dương An cảm thấy chính mình này tiếng huyết sáo như thế nào cũng thổi không đi xuống. Cố tiểu thư Vẫn là tâu ngọ thanh âm làm hắn tỉnh táo lại. Đây là ánh mặt trời tâu ngọ chỉ hạ Dương An, cười nói, chúng ta trưởng lão. Tiêu phong lạnh run, tên thật, tiêu vân tiêu vân triều Dương An rôi tay, trên mặt lạnh lẽo tiêu tán mấy phần, trưởng lão, ngươi hảo. Dương An cùng tiêu vân nắm qua tay lúc sau, sau đó nhìn về phía cô khê tiểu, đây là... Cố Khê Kiều đứng ở Tiêu Vân bên cạnh, ngước mắt nhìn về phía Dương An, trong mắt lưu chuyển ba quang minh minh diệt diệt, "Ngươi hảo, Dương An, ta là một cỗ ngàn năm." Thẳng đến ngồi ở ghế trên, Dương An vẫn là không có phản ứng lại đây. "Nàng chính là một cỗ ngàn năm. Chính là một cỗ ngàn năm không phải cái nam sao?" Hắn đầu óc vẫn là lộn xộn. "Tô Ngọ, ngươi cùng đại thần nhận thức?" Dương An nhìn ngồi ở hắn bên người Tô Ngọ, mặt vô biểu tình. Tâu Ngọ gật đầu, đương nhiên. ngươi thế nhưng gạt chúng ta. Dương An khỏe miệng run rẩy, nghĩ Tâu Ngọ vẫn luôn ở trong trò chơi nói một câu ngàn năm là nam, cả người đều không tốt. Tâu Ngọ cười tủm tỉm, kia đều là vì hảo chơi. Nhớ trước đây hắn biết đến thời điểm, giật mình trình độ không thua hắn hảo sao. Tổng muốn nhìn người khác bộ dáng giật mình mới có thể tìm về cân bằng cảm. Bốn người ở trong trò chơi đều là phi thường thủ, hơn nữa Tâu Ngọ, Tiêu Vân. Cố khê kiểu ba người vốn dĩ liền nhận thức, cho nên không khí một chút cũng không xấu hổ. Dương An vốn dĩ chính là cái hoạt bát hiếu động, cho nên một hàng bốn người, còn rất náo nhiệt. Dương Hạo Thiên cùng phó đông nhất xuống lầu thời điểm, liền thấy được đối diện hắn chính ăn cái lẩu Dương An. Dương An đối diện, ngồi chính là hai nữ sinh. Đệ đệ, đây là phó tổng. Dương Hạo Thiên nâng lên thanh âm, Triều Dương An bên kia nói. Hôm nay, hắn cùng phó đông nhất nói chuyện hợp tác án hợp tác kết quả ngày mai ra tới, nhưng là xem phó đông nhất thái độ, hiển nhiên đối cái này động cơ phi thường vừa lòng, tuy rằng chậm lại một ngày, nhưng là Dương Hạo Thiên đã nắm chắc thắng lợi. Hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút Dương An giống như chó nhà có tang bộ dáng. Đây là ngươi muốn gặp bằng hữu. Dương Hạo Thiên đi đến Dương An bên người, đưa lô tai nhẹ giọng nói, ta đã bắt được phó thị hợp tác án, Dương An, chỉ bằng ngươi này đôi hồ bằng cầu hữu. Ngươi muốn như thế nào cùng ta đấu? Dương An trên mặt dâng lên một cổ tức giận, vừa định ra quyền, lại bị Tô Ngọ đè lại bả vai. Dương Hạo Thiên ngắm liếc mắt một cái Tô Ngọ, còn có đôi diện chỉ cúi đầu ăn cái gì hai nữ nhân, ánh mắt khinh miệt. Sau đó đứng thẳng người, triều phó Đông Nhất đi đến. Ngươi nọ là Phó Đông Nhất, Phó Thị chấp hành tổng tài Dương An đôi tay tạo thành một cái nắm tay, cuối cùng vẫn là tùng sung dưới. Triều ba người nói, hắn là chân chính chủ tài chính. Ở Đế Đô không thể nói là một tay che trời, nhưng là nhẹ nhàng lộng suy sụp mấy cái cỡ trung xí nghiệp cũng không thành vấn đề. Tâu Ngọ gật đầu, nâng một chồng nấm kim châm, "Phó Đông nhất sao? Hơn nửa tháng trước ở cựu Thiên tập đoàn thường xuyên thấy." Dương An nhìn bình thản ung dung ăn lẩu ba người, cảm thấy chính mình ở ông nói gà bà nói vịt, cũng là không phải cái này ngành sản xuất người, không hiểu Phó Đông nhất này ba chữ đại biểu cho cái gì. Nghĩ đến đây, Dương An thở dài, Bị Dương Hạo Thiên đổ kia khẩu buồn bực nháy mắt liền tiêu tán, đoạt tâu ngọ trong chén ngó sen phía đan xong. Dương Hạo Thiên đi đến phó đông nhất bên người, Triệu Phó Đông nhất cười định nói, "Phó tổng, chúng ta đi thôi." Phó Đông nhất lúc này đây không có phản ứng Dương Hạo Thiên, hắn chỉ là nhanh chóng đi đến bàn ăn bên kia, kính cẩn mà kêu một tiếng, "Cố tiểu thư." Lại cạnh. Dương An trước đuôi nháy mắt liền rơi xuống. Chương 487 173 cũng bất quá như thế. Cảnh 2. Cách đó không xa, Dương Hạo Thiên cả người đều giống như choáng váng giống nhau, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Dương An hồ bằng cầu hữu thế nhưng sẽ nhận thức Phó Đông Nhất, hơn nữa thoạt nhìn thân phận còn không đơn giản. Phó Đông Nhất tối đầu nhìn thoáng qua di động, sau đó dùng kỳ lạ lại thương hại ánh mắt nhìn Dương An, không có nói một lời. Lần này Dương Hạo Thiên thật là đãi không được, bị dọa đến vẻ mặt xanh trắng chi sắc, Phó Đông Nhất đây là có ý tứ gì? hắn là không tính toán hợp tác rồi sao. Nghĩ đến đây, Dương Hạo Thiên không khỏi quay đầu nhìn mặt khác thương hộ, này đó đều là mặt khác đối động cơ cảm thấy hứng thú hợp tác thương, vốn dĩ có phó đông nhất ở, hắn trướng mắt bọn họ, trước mắt phó đông nhất không diễn, hắn tự nhiên muốn đem chú ý đánh tới bọn họ trên đầu. Này đó hợp tác thương hai mặt nhìn nhau, bọn họ một đám đều là trong kinh thành thương hộ, đối như mặt trời ban chưa cửu thiên tự nhiên nhận thức. Đối cửu thiên phía sau màn tổng tài đương nhiên càng vì chú ý, trước mắt đứng ở chỗ này chỉ có thể nhìn đến cô khê kiểu một cái sơn mặt, nhưng là nàng mặt cực có công nhận độ, bọn họ đã nhận ra nàng tồn tại. Càng đừng nói vừa mới phó đông nhất cái kia thái độ. Ngắm lại hiện tại kinh thành còn có cái kia nữ sinh thế nhưng làm phó đông nhất dùng loại thái độ này đối đãi Chứ bỏ cửu thiên vị kia. Xin lỗi, Dương Giám Đốc, cái này hợp tác gán ta mang chúng ta công ty từ bỏ. Một cái trung niên nam nhân triều cố khê tiểu bên kia kiêng kỵ lại kinh sợ mà nhìn thoáng qua, sau đó ném xuống một câu, vội vàng rời đi. Những người khác thấy vậy, sôi nổi rời đi. Này đó đều là thương trường người trên tinh, như thế nào không biết Dương hạo Thiên cùng cái kia đệ đệ chi gian miêu nghị, trung gian còn cắm một cái cố khê tiểu, liền tính mượn bọn họ mười cái gan bọn họ cũng không dám cùng nàng làm đúng vậy. Chạy nhanh đi, bằng không bị vị kia thấy được nhân ra một cái ngón út đầu đều có thể diện bọn hắn trong lúc nhất thời Dương Hạo Thiên bên người chỉ còn lại có một cái Dương gia chủ quản cái kia chủ quản liên tiếp nhìn về phía Dương An Phương hướng trong ánh mắt đã có do dự chi sắc chủ quản hiện tại Dương Thị ở trong tay ta động cơ cũng ở trong tay của ta hắn Dương An lại lợi hại lại có thể như thế nào Dương Hạo Thiên nhịn xuống nội tâm cung táo ý vị không rõ mà nhìn về phía chủ quản Chủ quản ngẫm lại Dương An kia bất cần đời tính cách, nghĩ lại Dương Hạo Thiên nói nháy mắt liền nghỉ ngơi tâm tư. Cũng là, Dương An chính là vừa đỡ không thượng tường đồn lấy ba, cùng Dương Hạo Thiên căn bản là không thể so. Dương Hạo Thiên cũng không phải cái ngốc, nhìn đến những người này này phiên làm vẻ ta đây liền biết Dương An cái kia bằng hữu thân phận khẳng định là cái khủng bố tồn tại, hắn cắn răng, dùng ám thâm mà đôi mắt nhìn Dương An liếc mắt một cái, cầu đồ vật Cho rằng có chỗ rửa là có thể kéo xuống ta sao? Dương hạo thiên nhấc chân hắc mặt rời đi nơi này. Hắn hiện tại còn không biết, chính mình đến tột cùng chọc tới một cái như thế nào tồn tại. Đang ở vùi đầu ăn ngó sen cố khê tiểu đống nhiên ngẩng đầu, vánh bạch ngón tay nhéo lên bên cạnh chén trà uống một ngụm trà, ta nói, xem đủ rồi không? Dương an vẻ mặt không dám tin tưởng, không phải, ta chính là hoan bất quá tới, ngươi thật là đại thần. Thế nhưng còn cùng phó đông nhất nhận thức. Chơi trò chơi không nên đều là một đám cùng điệu thi sao. Tiêu vân là bạch phú Mỹ còn chưa tính, vì cái gì liền một cỗ ngàn năm trò chơi này công nhận hắn tử cũng là. Dương An bị từng đợt chấn động đã cả kinh hoàn toàn nói không ra lời, chỉ mánh tới nước. Gần nhất trình đạo nhìn chúng ta một cái phim truyền hình buồn, ngươi có hứng thú sao? tô ngọ đống nhiên nhớ tới như vậy một sự kiện, ngẩng đầu nhìn cố khê thiểu. Trình Đạo liếc mắt một cái liền nhìn chúng cô Khê Kiều, kỳ thật hắn cũng là, bởi vì cô Khê Kiều luôn là có thể đem hắn sở hữu kịch bản nhân vật đều có thể rất sống động mà diễn xuất tới. Nghe thế câu nói, cô Khê Kiều chỉ là lấp đầu, tạm thời không được, ta có mặt khác sự phải làm. Tô Ngọ nghe được nàng những lời này, đống nhiên cười. Người cười cái gì? Thiêu Vân ngẩng đầu, nhìn Tô Ngọ. Không phải. Ta ngày hôm qua cùng Trình Đạo nói ta muốn cùng Cố Tiểu Thư nói chuyện này thời điểm, Trình Đạo cùng ta nói Cố Tiểu Thư nhất định sẽ nói nàng có mặt khác sự phải làm. Sau đó hôm nay vừa hỏi, Cố Khê Kiều quả nhiên là cái này trả lời, cho nên hắn nhất thời không nhịn cười. Cố Khê Kiều đem một chồng thịt bò cuốn ngã vào trong nồi, chờ thịt thuộc khoảng cách nàng dối tay chống đỡ cằm, nhìn Dương An, như suy tư gì nói, nhà các ngươi lúc này đây tới kinh thành chính là vì mở rộng gia tộc sự nghiệp. Dương An từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nghe được Cố Khê Kiều nói chuyện này, ngón tay không khỏi gắt gao nhéo lên, đôi mắt hơi trầm xuống ngự khí lại là phi thường nhẹ nhàng. Đúng vậy. Lần đầu tiên thấy như vậy, sườn người Cố Khê Kiều buông tay, thở dài, liền chính mình động cơ đều bị người chiếm cho riêng mình. Cố Khê Kiều những lời này, là mới vừa lấy lại tinh thần Dương An lại lâm vào khiếp sợ bên trong. Này động cơ là hắn ở nhìn thấy cửu thiên này khoản vong hưu lúc sau có cảm mà phát chính mình sáng tạo, quá trình không có bất luận cái gì một người biết được, thẳng đến cuối cùng chính mình chế tạo động cơ bị Dương Hạo Thiên ba chiếm, tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng Dương Hạo Thiên. Vẫn luôn tứ cô vô thân làm Dương An hoàn toàn mất đi tin tưởng, đơn giản không bao giờ để chuyện này, miễn cho đổ tăng cho cười. Chính là nàng như thế nào biết động cơ sự? Quan trọng nhất chính là... Nàng thế nhưng biết cái kia động cơ là hắn sáng tạo. Chứ bỏ khiếp sợ cùng đầu óc không đủ dùng ở ngoài, Dương An càng có rất nhiều một loại cùng loại với hủy khuất cùng chua sót. Từ người nhà bên ngoài địa phương, tìm được rồi cái loại này bị người sở lý giải ấm áp. Đại thần, ngươi làm sao mà biết được? Dương An hít hít cái mũi, kiềm chế nổi tâm quần quận cảm xúc. Bấm tay tính toán cô khê kiểu nhướng mày, duỗi tay gõ vài cái cái bản, ân Có hay không hứng thú cùng chúng ta hợp tác? Hợp tác. Dương An trừng mắt. Đại thần, ngươi đừng đùa như ta. Ta hiện tại nội tâm thực yêu đất. Căn bản là chịu không dậy nổi một đinh điểm song gió. Hơn nữa, ta người này thực buồn. Được rồi, lại buồn người ta đều đã dạy cố khê kiều nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Một câu, đáp ứng vẫn là không. Cố khê kiều một câu không có nói xong. Dương An liền vội không ngừng trả lời. Ta đáp ứng. Tâu ngỏ. Người này cũng quá tùy tiện một chút đi. Kêu hành, chúng ta liền trước rời đi. Cố khê kiều đứng dậy, tâu ngỏ, ngươi dẫn hắn đi tìm lạc văn lãng cùng Úc Ninh. Ngươi không đi tuyến hạ gặp mặt biết. Tâu ngỏ đứng dậy. Cố khê kiều suy nghĩ trong chốc lát, hôm nay ta cùng tiêu vân đều không đi, có chuyện khác, dù sao bọn họ ở đế đô cũng muốn ngốc mấy ngày, đến lúc đó tái kiến đi. Như vậy vừa nói, tâu ngỏ cũng không có nói cái gì nữa, chỉ quay đầu. Nhìn Dương An, cười nói, hôm nay là ngươi may mắn trời ạ đi thôi, ta mang ngươi đi gặp lạc tiên sinh. Dương An muốn hỏi cái gì, tâu ngọ lại là vẻ mặt thần bí, không có nói thêm nữa một câu. Cố khê kiểu cùng tiêu vân rời đi nơi này, ra cửa thời điểm, nàng cấp lạc văn lãng đánh một chiếc điện thoại, ta làm ngươi làm sự ngươi làm tốt không. Bên kia lạc văn lãng đang ở lật xem tư liệu, cố buộc, ngươi nói cái kia chử thị ta nghiên cứu qua năm lợi nhuận 2.475 triệu đô la, toàn thế giới đều trải rộng bọn họ khách sạn. này đó con số ta so ngươi rõ ràng hơn cố khê kiểu đỡ chán, ta là làm ngươi quan sát trừ thị gần nhất có hay không cái gì đặc biệt hướng đi. hình như là có một kiện lạc văn lãng duỗi tay điểm vài cái ấn phím, trên màn hình máy tính nhanh chóng liền xuất hiện một trường báo cáo. bọn họ gần nhất đem kinh tế trung tâm chuyển qua kinh thành, trước kia ở em quốc, ta không rõ trừ thị người nghĩ như thế nào cứ như vậy bọn họ mỗi năm lợi nhuận ít nhất muốn giảm xuống 5 cái phần trăm. Nay hai người đối số tự đều là cực kỳ mẫn cảm. Lạc Văn Lãng vừa nói, cố khê kiểu cũng đã tính ra tổn thất. Nàng chấm ngâm trong chốc lát. chuyện này trước cứ như vậy, đợi lát nữa tôi ngọ sẽ mang theo một người tìm ngươi. người này cùng phó đông nhất không sai biệt lắm. những lời này vừa ra, Lạc Văn Lãng trầm mặc một chút, sau đó mặt vô biểu tình, nga, lạnh nhạt, thuận tiện nói cho Uc Ninh. Người này trong tay động cơ đối thế giới giả thuyết rất có trợ giúp, bọn họ có thể hảo hảo giao lưu, có điểm phức tạp, tính cô khê kiều hiếp mắt, ngày mai ta đi cửu thiên, kỹ càng tỉ mỉ tình huống ngày mai lại nói. Cắt đứt lúc sau, Lạc Văn Lãng mở ra tiểu chim cánh cụt, cấp Úc Ninh đã phát một cái tin tức, người mùa xuân muốn tới. Này hai người đối thoại phương thức, Úc Ninh một đoán liền biết Lạc Văn Lãng ý tứ, hắn lập tức bỏ xuống trong tay sự, lập tức sấm đến Lạc Văn Lãng văn phòng chung. Lạc Văn Lãng, liền cách vách khoảng cách, ngươi liền không thể giáp mặt cùng ta nói sao. Nga. Lạc Văn Lãng nhìn máy tính, nghiêm túc mà nghiên cứu vừa mới thu được báo cáo. Úc Ninh cắn răng, ngươi vừa mới kia có ý tứ gì? Không có gì. Lạc Văn Lãng chậm gì gì mà trả lời. Dựa. Úc Ninh lập tức trở lại chính mình văn phòng, ở trên bàn phím gõ vài cái. Lạc Văn Lãng trước mặt máy tính nháy mắt biến hắc, hán. Bí thư ở một bên lắc đầu, này tương ái tương sát, có ý tứ sao? Cung lạc văn lãng thông song lời nói cô khê kiều đưa điện thoại di động thu hồi tới, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, nhìn túi đầu trầm mặc không nói tiêu vân, Tiểu vân tử, hôm nay đường ra người có phải hay không lại tìm ngươi? Liên biết không thể gạt được ngươi. Tiêu vân đôi tay cắm túi, rũ đầu, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Ngươi hiện tại là như thế nào ý tưởng? Cô khê kiều đống nhiên dừng lại bước chân. Nàng lần thứ hai móc ra di động, ta gọi điện thoại cấp đường thanh thu, hai người muốn hay không nói rõ ràng. Này đường ra ba ngày hai đầu tìm tiểu vân tử phiền toái sao lại thế này. Nếu không phải cố kị tiêu vân ý tưởng, nàng đều muốn cho hòa bình tiểu đội người hung hăng ngược đám kia đường ra người một đốn. Không cần tiêu vân ngẩng đầu, trên mặt không có gì biểu tình, hồi sân huấn luyện đi. Cố khê kiều cẩn thận quan sát này tiêu vân mặt, thấy đối phương không có gì miễn cưỡng ý tứ. Liền không nói cái gì nữa, bắn xuống tay chỉ, kia chiếc tiểu phấn hồng tự động chạy đến hai người trước mặt. Tiểu phấn hồng chậm rãi hương thí luyện trường khai qua đi, dọc theo đường đi, tiêu vân đều không có nói nữa, mà là ở suy tư cái gì. thành bác sóng nghèo, cố khê kiểu vừa xe khai tiến một cái hẻm nhỏ, đầu hẻm liền đứng một đám người, cầm đầu đưa lưng về phía hai người nữ nhân xoay người, ngăn cản này chiếc phấn hồng xe. Tiêu tiểu thư, ta tưởng cùng ngươi nói vài câu xe dừng lại lúc sau, kia nữ sinh mới quay đầu, lộ ra một trương dịu dàng như hòa mặt. cố khê kiều hí mắt, nhìn tiêu vân, nàng là ai? tiêu vân ánh mắt nặng nề, nhẹ giọng nói, đường thanh thu vị hôn thê, mộ dung phi nhứ. cái gì? cố khê kiều trừng mắt, vị hôn thê, đường thanh thu vị hôn thê. vê đốn tờ ép. tiêu vân mở cửa xuống xe, cố khê kiều dừng một chút sau, cũng đi theo nàng xuống xe. Mộ Dung Phi như ánh mắt nhẹ nhàng từ Cố Khê kiểu trên người lướt qua, sau đó đem ánh mắt đặt ở Tiêu Vân trên người, cả người có vẻ cao cao tại thượng, không, có đem Tiêu Vân để vào mắt, "Tiêu tiểu thư, ngươi hẳn là biết Thanh Thu thân phận không bình thường, ta hiện tại nói cho ngươi, thân phận của hắn không phải các ngươi này đó người thường có thể tưởng tượng, ngươi không xứng với hắn." Hơn nữa Mộ Dung Phi như khẽ cười một tiếng, "Hắn không thích ngươi." Tiêu Vân ngón tay gắt gao nắm lấy Nàng biểu tình thực lãnh, không có một chút biến hóa, thậm chí trong đầu còn bảo tồn một chút thanh minh, bắt được muốn động thủ cố khê tiểu. Ngươi lại tính thứ gì? Nhìn chính mình hai đời cái thứ nhất bằng hữu bị khi dễ, cố khê tiểu như thế nào có thể nhịn được? Tiêu Vân không cho nàng động thủ, nàng có miệng a? Khí cũng muốn đem người này tức chết. Nàng híp mắt nhìn mộ dung phi nhứ, cùng Giang Thư Huyền đãi lâu rồi, đem hắn trong mắt lanh trầm học cái mười thành mười. Đường Thanh Thu không thích nhà của chúng ta Tiêu vân, thích ngươi. Ngươi nào điểm so đến quá tiểu vân tử, làn da có nàng hảo sao. Chân con nàng trường vẫn là mặt so nàng xinh đẹp. Đường Thanh Thu đầu góc lại không phải hoát, sẽ coi cho ngươi. Ngươi, ngươi loại này mộ dung phi như chưa bao giờ bị người nói như vậy quá, trong lúc nhất thời tức giận đến nói không ra lời, lễ nghi giáo dưỡng trong lúc nhất thời tất cả đều quên ở sau đầu. Ngươi lời này nếu là cùng đường thanh thu nói, ta còn có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái cô khê kiểu khẽ cười một tiếng, nhưng là, thế nhưng trộm tới tìm tiểu vấn tử, khi dễ nàng là cái người thường. Các ngươi cổ võ giới người cũng bất quá như thế. Đợi lát nữa khiến cho ngươi khóc cũng khóc không ra. Cô khê kiểu này liền trào man phúng, làm mộ dung phi như trên mặt thanh hồng không tiếp, ngươi cương từ đoạt lý. Mộ dung phi nhứ miệng trượng nói bất quá cô khê kiểu bay thẳng đến phía sau người phất tay, đi bắt trụ các nàng hai cái. Tiếng nói vừa dứt, phía sau mộ dung gia hộ vệ không có động thủ, ánh mắt kinh sợ mà nhìn một phương hướng, giang, giang thiếu. Trưng 488-174 khí hôn mê. Canh 1. Cổ võ giới trung giang họ liền như vậy một cái gia tộc, làm người được xưng là giang thiếu cũng liền như vậy một người. Cho nên hộ vệ mới vừa một mở miệng, mộ dung phi nhứ liền kinh ngạc mà ngẩng đầu vừa thấy liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở kia hai nữ nhân bên người cách đó không xa Giang Thư Huyền, trên mặt hắn cũng không có cái gì biểu tình, nhưng là cặp kia đen kịt đôi mắt lại làm mộ dung phi như đáy lòng hốt hoảng. Giang Thiếu, mộ dung phi như miệng phát khẩn, thật là vô thố. Cố Khê Kiều nhìn nháy mắt đừng trở về mộ dung phi như, không khỏi quay đầu lại, quả nhiên thấy Giang Thư Huyền, nàng có điểm sức sờ. Giang Thư Huyền chậm rãi đi đến Cố Khê Kiều bên người. Sau đó ánh mắt từ Mộ Dung Phi Như trên mặt lướt qua, hơi hơi híp mắt, "Ngươi là ai?" Những lời này vừa hỏi, Mộ Dung Phi Như trên mặt có điểm xấu hổ và giận dữ, nàng là Mộ Dung gia này một thế hệ người thừa kế chi nhất, Giang Thư Huyền câu này nói ra tới liền có điểm đả kích người. Hộ vệ nhìn ra Mộ Dung Phi Như cứng đờ khuôn mặt, vì thế chắp tay, "Giang thiếu, chúng ta là Mộ Dung gia tộc hộ vệ, vị này chính là Mộ Dung tiểu thư." Mộ Dung tiểu thư Giang thư huyền tựa hồ là suy tư nhìn cái kia hộ vệ. Đúng vậy, ta chính là. Giang thư huyền nhàn nhạt mà liếc mộ dung phi như liếc mắt một cái, lãnh đạm mà đánh gãy nàng lời nói, ta là nghe nói qua phi diệp có cái đường ngội, tiêu mộ dung phi tuyết, hay là chính là ngươi. Lần này, mộ dung phi như trên mặt không nhịn được, đặc biệt là làm cho tiêu vân mặt. Hôm nay lại đây vốn là tưởng cảnh cáo một chút tiêu vân, không nghĩ tới giang thư huyền thế nhưng sẽ trên đường sát ra tới. Cái gì chỉ nghe nói qua Mộ Dung Phi Tuyết, bất quá chính là nói nàng không có gì danh khí, ở đánh nàng mặt, châm chọc nàng mà thôi. Mộ Dung Phi như trên mặt lúc xanh lúc đỏ, lại vẫn là cắn răng nói: "Giang thiếu, Phi Tuyết nàng là ta muội muội, ta là nàng tỷ tỷ Mộ Dung Phi nữ." Mộ Dung Phi nữ? Không có ấn tượng. Giang thư huyền thu hồi ánh mắt, "Ta xem ngươi huyền khí dao động thực bình thường, cùng Phi Diệp so sánh với kém đến quá xa, ngươi thật là Mộ Dung gia người." Gần nhất bạo dân càng ngày càng nhiều, giả mạo cổ võ giới người cũng không phải không có. Nói nơi này, Giang Thư Huyền cầm lấy di động, gọi một chiếc điện thoại, một ống, nơi này có một cái hư hư thực thực bạo dân người, giả mạo phi diệp muội muội, mang về hảo hảo thẩm vấn. Giang, Giang thiếu mộ dung phi như quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Còn có các ngươi, quả thật là mộ dung gia hộ vệ. Giang Thư Huyền không có nghe mộ dung phi như nói mà là hướng về phía những cái đó hộ vệ nói, nhìn như đang thương lượng, lại một chút cũng chưa cho hộ vệ giải thích cơ hội, Mộ Dung gia luôn luôn là lương thiện nhà, chưa bao giờ phát sinh quá ức hiếp bình dân việc, các người, thoạt nhìn không giống như là Mộ Dung gia người. Giang Thư Huyền cầm di động, lại suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cầm lấy di động, lại là trực tiếp cấp Mộ Dung gia tộc trưởng đánh một chiếc điện thoại. Mộ Dung tộc trưởng nhận được điện thoại thời điểm, rất là kinh ngạc, Thư Huyền phát sinh chuyện gì sao? Mộ Dung tộc trưởng, ta ở trên đường gặp phải một cái giả mạo các ngươi Mộ Dung gia người, mượn Mộ Dung gia danh hảo thương thiên hại lý, vì bận tâm Mộ Dung gia bên ngoài, ta làm một ống đem người đưa về cổ võ giới giam giữ sở, vì phong ngừa về sau có cùng loại tình huống phát sinh, vẫn là muốn tra ra phía sau màn làm chủ giả hảo. Từ đầu đến cuối Giang thư Huyền trên mặt biểu tình đều không có nửa điểm nhi dao động. Cái gì? Thế nhưng có loại sự tình này Mộ dung tộc trưởng đằng mà một tiếng đứng lên, khuôn mặt kinh hãi, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Giang Thư huyền sẽ nhảm chán tiêu khiển hắn, đặc biệt là Giang Thư huyền đều ra tay, chuyện này chắc là tương đương nghiêm trọng, nghĩ đến đây, mộ dung tộc trưởng một khắc cũng dừng không được tới, ta lập tức liền đi giam giữ sở, tự mình thẩm vấn. Giang Thư huyền khai chính là ngoại âm, ở đây người, đều nghe được rõ ràng. Mộ dung phi nhíu mặt mũi trắng bệnh, nàng căn bản là không nghĩ tới hội ngộ thượng loại sự tình này. Vốn dĩ chỉ là muốn tìm cái kia người thường báo cho một phen, không nghĩ tới đầu tiên là bị người hung hăng rỗi một đốn, sau đó lại bị Giang Thư huyền như vậy trong tối ngoài sáng mà chỉnh. Nếu là thật bị trào đi vào cổ võ giới giam giữ sở, sau đó bị người thẩm vấn, bị Giang Thư huyền hoài nghi không phải mộ dung ra người, cổ võ giới đám kia người còn không được cười chết nàng, nàng về sau còn như thế nào ở cổ võ giới hốn? Giang Thiếu, Ngài tin tưởng ta. Một câu không có nói xong, đã bị người che miệng chuẩn bị mang đi. Một ống vốn là ở phụ cận điều tra, hắn vốn là nghe nói hòa bình tiểu đội liền ở phụ cận hoạt động. Vì thế thừa dịp thời gian mang theo thủ hạ người tới lắc lắc nhìn xem có thể hay không tìm được cái kia hòa bình tiểu đội, không nghĩ tới đã bị Giang Thư Huyền bắt được tới rồi. Lão đại, ta nhất định sẽ hảo hảo thẩm vấn cái này giả, làm nàng công đạo ra phía sau màn làm chủ giả. Một ống nói được nghiêm trang trên thực tế là ở nén cười. Giang Thư Huyền trực tiếp phất tay, làm một ống trực tiếp đem người mang đi. Cố khê kiều đứng ở Giang Thư Huyền bên người, nghe được ra tới đây là Giang Thư Huyền cố ý, nàng đương nhiên biết này mộ dung phi như không phải cái giả, bất quá nàng là e sợ cho thiên hạ không loạn, nguyên lai là giả mạo A. Giả mạo cũng dám lớn như vậy mặt, muốn bắt ta cùng tiểu vân tử, giang thiếu, này nhất định là cái gian tế, ngài cần phải làm người hảo hảo thẩm tra. Cố khê lời lẽ chính đáng địa đạo. Giang thư huyền dừng một chút, hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng tựa hồ có ý cười lướt qua, "Một ống, nghe thấy được." "Nghe thấy được." "Lão đại." Một ống lớn tiếng kêu một câu, "Đấy lòng lại là nghi đến, lão đại, Cố tiểu thư, hai người các ngươi có biết hay không, nhẫn cười cũng là thực vất vả a." Mộ Dung Phi như bị bưng kín miệng, có khổ không thể ngôn, một đôi đôi mắt đẹp lưu chuyển lệ quang. Chỉ là không ai phản ứng nàng Một ống đồng tình mà nhìn mộ dung phi như liếc mắt một cái Xem đi, chọc ai không hảo ngươi muốn đi tìm đường chết chọc cố tiểu thư Hảo, hiện tại giả biến thành gian thế Mộ dung tộc trưởng điện thoại thực mau liền đánh lại đây Một ống tiếp khởi, mộ dung tộc trưởng Ngài hảo, ta hiện tại đang ở đem người đưa tới cổ võ giới Đối, có thể là cái gian thế Đối, loại người này tuyệt đối không thể nung chiều Nàng hảo hảo ra tới một chuyến, tưởng cảnh cáo một chút tiêu vân, hiện tại người không có cảnh cáo đến, chính mình ngược lại từ mộ dung tiểu thư biến thành gian tế, tộc trưởng còn tự mình thẩm tra. Liên tính là lúc sau thẩm ra nàng không phải gian tế, mà là mộ dung tiểu thư, một đoạn này hắc lịch sử cũng không thể hủy diệt, đặc biệt là tộc trưởng cũng sẽ không lại lần nữa tín nhiệm nàng, đến lúc đó nàng cái này mộ dung tiểu thư thân phận chính là có thể có có thể không, liên quan. Cổ võ giới người nhắc tới khởi nàng chính là cái này quấy liêu, nàng phía trước sở cố tình kinh doanh sở hữu hình tượng đều hủy trong một sớm, dù sao cũng là bị giang thư huyền hoài nghi người. Mộ Dung Phi như tưởng tượng đến nơi đây đáy lòng khủng hoảng dâng lên, cố tình lúc này còn thấy được cố khê kiều cùng Tiêu Vân nhìn qua đắc ý tươi cười, nàng hai mắt tối sầm, mỹ mắt vừa lật, trực tiếp ngất đi rồi. Một nửa là doa, một nửa là khí, loại người này nên hảo hảo giáo huấn. Cố Khê Kiều nhìn đến mộ Dung Phi như ngất xỉu, một hơi rốt cuộc ra. Cảm ơn các ngươi. Tiêu Vân đối Cố Khê Kiều cùng Giang Thư Huyền nói, liền Cố Khê Kiều vừa mới giúp nàng nói chuyện bộ dáng, nàng chưa từng gặp qua luôn luôn đem bất luận cái gì sự đều không bỏ trong lòng Cố Khê Kiều thế, nhưng cũng có như vậy nhanh mồm dẻo miệng một mặt, trong lòng lại có một cổ dòng nước cấm dâng lên. Còn có Giang Thư Huyền, ngày thường lời nói không nhiều lắm, mỗi lần thấy nàng cùng Cố Khê Kiều thời điểm. Hắn nhiều nhất nhảy ra nói mấy câu, phần lớn vẫn là cùng Cố Khê Kiều nói, vừa mới những lời này đó, đại khái là bọn họ nhận thức lâu như vậy gần nhất, lần đầu tiên thấy hắn nói nhiều như vậy. Tuy rằng hắn là vì Cố Khê Kiều, nhưng là có thể làm được loại trình độ này, Tiêu Vân đáy lòng cũng là phi thường cảm kích. Cố Khê Kiều nhìn Tiêu Vân, đôi mắt hơi trọ, ngươi cùng ta nói tạ. Phúc, không phải Tiêu Vân lắc đầu, lần sau thỉnh các ngươi ăn cơm, sân huấn luyện không có rất xa. Hai người các ngươi trở về đi, ta chính mình đi qua đi là được. Nhìn đến tiêu vân cuối cùng mặt giãn ra cười, trong mắt khói mù cũng dần dần biến mất, cố khê kiểu lúc này mới yên tâm. Tiêu vân chiều hai người phất tay, sau đó quẹo vào rời đi, liền ở nàng mới vừa quẹo vào thời điểm. Giang thư huyền rốt cuộc mở miệng, thanh thu ngày hôm qua buổi chiều nhận được khẩn cấp mệnh lệnh ra khỏi thành, không ở kinh thành. Tiêu vân bước chân dừng một chút, không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng trở về một câu, cảm ơn. Thấy như vậy một màn, cố khê kiểu như suy tư gì mà sờ sờ cảm sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Thư Huyền, Giang ca ca ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Không phải còn có rất nhiều sự muốn xử lý sao. Không yên tâm Giang Thư Huyền lôi kéo cổ tay của nàng, đem người đưa tới trên xe, đi về trước lại nói. Đột nhiên thu được nàng cái kia tin nhắn, làm hắn như thế nào có thể an tâm đơn giản đem sở hữu sự đều đẩy cho các trưởng lão dù sao từ nhận thức nàng về sau loại sự tình này cũng không phải một lần hai lần cố khê kiều khai xe giang thư huyền ngồi ở ghế phụ hong nhặt xe cố khê kiều cảm thấy vẫn là chính mình khai lên muốn có vẻ không phải như vậy kỳ quái giang thư huyền nhảy ra di động nghĩ trước đó vài ngày chính mình không ở kinh thành thời điểm đường thanh thu cái này nhãn tuyến làm được còn có thể Vì thế cấp xa ở hán phương đường Thanh Thu đã phát một cái tin tức, mộ dung phi nhứ. Thực ngắn gọn, nhưng là đường Thanh Thu sẽ minh bạch hắn ý tứ. Vài phút sau, đường Thanh Thu trở về một cái tin tức, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Giang thư huyền thu hồi di động, nghĩ thầm, hắn muốn lại không phải ngươi cảm ơn, mà là. Hắn nhìn đang ở lái xe cố khê kiểu liếc mắt một cái. Cố khê kiểu như có cảm giác quay đầu, chiều hắn cười một cái, xe bồng mở ra. Gió nhẹ đem nàng tóc thổi đến tùy ý tung bay, mặt như tuyết ngọc, nhan nếu chiều hoa, giang ca ca, ngươi hôm nay rất tuân tù à. Giang thư huyền gật đầu, hắn nhìn cố khê tiểu, lạnh lùng mặt mày có vẻ càng thêm rõ ràng, ta cũng cảm thấy. Hắn nói những lời này thời điểm, trên mặt vẫn là lạnh lùng nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc vô cùng, làm cố khê tiểu cười hảo một trợ. Hảo hảo lái xe. Giang thư huyền nhìn đến nàng như vậy, suy nghĩ một lát sau đó như mày. Ngươi ngày thường cũng là như vậy lái xe. nay có cái gì cố khê kiểu trực tiếp buông lòng tay ra, ngươi xem. Phía trước chính là một chiếc xe vận tải lớn, cố khê kiểu như vậy, thiếu chút nữa làm Giang Thư Huyền trực tiếp đem nàng sách lên tới nhảy xe. Lúc này, này chiếc phấn hồng xe trực tiếp là chính mình xoay một đạo công nhi. Giang ca ca, đây là trí năng. Cố khê kiểu cười tủm tỉm mà nhìn Giang Thư Huyền. Nhưng mà Giang Thư Huyền sắc mặt lại không gặp hảo. Mà là thanh hắc thanh hắc, hắn nhìn cố khê kiều, thơm thùy ánh mắt chỉ còn lại có chuyên chú còn có hậu sợ, đừng làm ta sợ. Nhớ tới hắn vừa mới thu được cái kia tin nhắn, phía sau lưng thế nhưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Cố khê kiều đem xe đình đến một bên, duỗi tay cầm hắn tay, phát hiện hắn lòng bàn tay là một tầng mồ hôi lạnh, thực xin lỗi giang ca ca. Không có việc gì giang thư huyền duỗi tay ôm lấy nàng. Trong lòng ngực ấm cảm giác làm hắn tim đập ở chậm rãi khôi phục trùng, hoàn toàn bình phục xong lúc sau hắn mới buông ra nàng, "Trở về đi, ta lái xe." Lúc này đây Cố Khê Kiều không có đang nói cái gì, xe vững vàng mà chạy đến tiểu khu. Trở về lúc sau, thư thần một phen liền túm chặt Cố Khê Kiều, "Ai nha cuối cùng đã trở lại, giữa trưa ăn không? Chúng tẩu đem chúng ta hôm nay hầm canh mang sang tới." Một phen lại nhảy lúc sau, nàng mới thấy Giang Thư Huyền Thư Huyền, ngươi như thế nào cũng đã trở lại. Giang Thư Huyền mặt vô biểu tình mà đem chìa khóa bung xuống, nhàn nhạt, nhạt mà lên tiếng. Dù sao loại tình huống này, hắn đã là thích ứng. Trương Đẩu vội vàng đem canh mang sang tới, bưng cho cô khê tiểu. Thư Thần liền ngồi ở bên người nàng nhìn nàng uống. Trên đường tiếp một lần điện thoại, Thư Thần vừa thấy điện báo người liền tiếp lên. Ngay từ đầu biểu tình là nhàn nhạt, nhạt, nói vài câu lúc sau, liền nhíu mày, sau đó cắt đứt điện thoại. Thư Huyền. Trưởng lão nói lật túc tộc người tới, có chuyện quan trọng thư thần buông xuống di động, nhìn Giang Thư Huyền, ngươi trở về một chuyến. Không trở về. Giang Thư Huyền cầm lấy trương tẩu cho hắn đảo thủy, nhàn nhạt mà trở về một câu, thanh âm không có gì giao động. Ngươi, thư thần sắc mặt có điểm trầm, nàng có điểm đau đầu mà đỡ chán. Thư Huyền, chuyện này không phải đùa giỡn, ngươi hẳn là biết lật túc tộc có bao nhiêu quan trọng. Giang Thư Huyền bất trí một từ. Hắn luôn luôn rất có chủ kiến, cố chấp, bọn họ từ nhỏ liền đối hắn không có biện pháp, trước mắt thấy hắn cái dạng này, thư thần đều mau vội muốn chết, cố tình hắn còn như vậy nhàn nhã mà ngồi ở chỗ này uống nước, biểu tình đều bất biến động một chút. Thư thần đau đầu cực kỳ, hắn có phải hay không không muốn sống nữa. Lúc này, cố khê kiều buông xuống chén, nhìn Giang Thư huyền, thở dài một tiếng, Giang ca ca, trở về. Trường 489-175 e sợ cho kinh thành không loạn, canh hai Giang thư huyền cầm chén trà tay dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn cố khê tiểu, mặc trong mắt lưu quang lập lẻ. Thư thần không có chú ý xem hắn, mà là đem ánh mắt chuyển hướng cố khê tiểu, kiểu kiểu ngươi đừng động hắn, từ nhỏ chính là cái bẻ tính tình, ta cùng hắn ba hoàn toàn chính là không có biện pháp. Giang thư huyền tính cách không ai so nàng rõ ràng hơn, hắn những cái đó thuộc hạ, hoàn toàn chính là học hắn tính tình. Một đám bẻ đến muốn chết. Nàng thật đúng là sợ, hắn cái này tính cách, đến lúc đó đem nàng con dâu khí đi rồi làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, thư thần liếc Giang Thư huyền liếc mắt một cái, liền hắn loại tính cách này, cũng may kiểu kiểu có thể để ý tới hắn. Giang Thư huyền nhìn mắt cô khê kiểu, đối phương chính mỉm cười nhìn hắn, cặp kia thanh triệt trong mắt, ảnh ngược chính là hắn thân ảnh, vừa nhìn thấy nàng, mềm lòng đến rối tinh rối mù. Hành đi, ta đi về trước. Bất quá hẳn là có hai ngày mới trở về. Giang Thư Huyền đứng dậy. Thư thần. Ai? Vê đốt tờ Nàng nhìn xem nhà mình nhi tử lãnh ngạnh khuôn mặt, nhìn nhìn lại cố khê tiểu, tổng cảm thấy chính mình là huyền huyễn. Thằng đến Giang Thư Huyền ra cửa, thư thần mới phản ứng lại đây, từ từ, có chỗ nào không đúng. Nàng nhi tử khi nào như vậy nghe lời. Liên cố khê tiểu như vậy nói một câu. Này quả thực, quá không bình thường. Thư Thần cầm lấy di động, cấp giang hắn đã phát một cái tin nhắn, ta nhi tử đổi tính. Về sau loại sự tình này muốn ôm hảo Kiều Kiều đuổi. Cố Khê Kiều hồi trên lầu đi tra dương thị tư liệu, Thư Thần ôm máy tính ở bên người nàng chơi trò chơi, gặp được tương đối khảo nghiệm động thủ năng lực đơn người phó bản là, Thư Thần liền sẽ ngẩng đầu tìm Cố Khê Kiều, nhưng mỗi khi lúc này kỹ kỹ liền sẽ lại đây, bùm bùm mà công phu, phó bản đã vượt qua. Thư Thần kinh hãi mà ngẩng đầu Kỳ kỳ, ngươi thế nhưng cũng sẽ chơi. Hơn nữa tốc độ tay còn nhanh như vậy, này đều có thể đi đánh chức nghiệp tái đi. Kỳ kỳ có điểm ngượng ngùng mà ngẩng đầu, đều là kiểu mỹ nhân giáo hảo. Thư thần, nàng thế nhưng liền một cái người máy đều không bằng. Cố khê kiểu liếc kỳ kỳ liếc mắt một cái, đường khi dễ thư A-Z. Kỳ kỳ, ta không mấy không được ta nhớ mấy A. Cố khê kiểu, hướng xỉ không mấy. Kỳ kỳ, phân phân có độc a cố khê tiểu ngươi ăn kỳ kỳ đại ca ta không dám cố khê tiểu xoay người tiếp tục nhìn máy tính mặt trên là từng đống số liệu nàng riêng điều ra dương thị tư liệu biểu dương thị là cái công ty niêm yết mỗi năm tài vụ báo biểu đều công kỳ với chúng nhưng là công kỳ tài vụ báo biểu đều là trải qua tân trang cố khê tiểu vừa thấy liền biết bên trong lỗ hổng đơn giản trực tiếp xâm lấn dương thị bên trong điều ra sở hữu tư liệu Ở thư thần trong mắt, nhìn đến chính là nhất xuyên xuyên con số, nàng xem đến hoa cả mắt, đến tột cùng là chút thứ gì, thư thần tỏ vẻ chính mình một chút đều xem không hiểu. Như thế nào liền cảm thấy? Có điểm đả kích. Thư thần không biết vì cái gì, có điểm tưởng thở dài, ôm máy tính đi ra ngoài, nàng cảm thấy, chỉ có trương tẩu có thể cùng nàng có hàn huyền. Thuận tiện hỏi thăm một chút này hai người trước kia ở N.L. Thị sự tình. Kỳ kỳ cố khê kiều đóng cửa lại nhìn kĩ kĩ, lần sau chú ý một chút. Kĩ kĩ nâng lên máy móc đầu, ôm cố khê kiều chuyên môn cho hắn phối trí bút điện, tiểu mỹ nhân, khi nào tính toán cho ta đổi cái thân thể. cố khê kiều ngồi ở máy tính trước mặt, tiếp tục xem giả văn kiện, ta cho rằng ngươi sẽ trước hết nghỉ thăng cấp. thăng cấp chờ một chút, ta hiện tại muốn trước đem nơi này cải tạo hảo, cao lớn uy vũ thân thể tương đối quan trọng kĩ kĩ gối đầu, cường điệu một cái tử, cao lớn uy vũ, cố khê kiều nga có lệ đây là có lệ kỳ kỳ ngẩng đầu vẻ mặt lên án đáng tiếc cố khê tiểu không để ý tới nó chỉ lạc túi đầu nhìn máy tính kỳ kỳ liếc mắt một cái liếc mắt một cái đảo qua đi sẽ biết dương thị toàn bộ chi tiết quy mô không lớn công trạng thường thường tài vụ báo biểu làm được không đủ kỹ càng tỉ mỉ không có gì đáng giá chú ý địa phương tiểu mỹ nhân như thế nào liền như vậy chú ý cái này dương thị Cố khê kiều xem xong rồi một ít tư liệu, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu phân tích toàn bộ dương thị thế cục. Lúc này, máy tính góc phải bên dưới chim cánh cụt chân dung bắt đầu nhảy lên. Mở ra vừa thấy, là Lạc Văn Lãng phát tới tin tức. Lạc Văn Lãng, nhìn đến người, không có gì đặc biệt. Lạc Văn Lãng, có điểm nốc. Lạc Văn Lãng, so phó đông nhất còn nốc. Cố khê kiều, ta biết, không cần kỳ thị hắn. Lạc Văn Lãng, Nga. Cố khê tiểu, ta ngày mai lại đây. Lạc văn lãng, hảo. Lạc văn lãng mới vừa đem những lời này phát xong, cố khê tiểu chân dung liền tối sầm đi xuống, hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chỉnh ngây ngốc ngồi ở trên sofa dương an. Tâu ngọ, này thật là nàng làm ngươi mang lại đây người. Lạc văn lãng có điểm tưởng thở dài. Tâu ngọ nhìn lạc văn lãng liếc mắt một cái, ta lấy địa chủ danh nghĩa thể. Lạc văn lãng mặc một chút. Ngươi cho rằng ngươi thể đấu địa chủ thời điểm liền sẽ không thua. Sau đó đem đầu chuyển hướng Dương An, Dương Tiên Sinh, ngươi hảo. Dương An ngơ ngác mà quay đầu, nhìn lạc văn lãng, cảm giác chính mình như là ở trong ngậu. Hắn làm một cái an chơi chắc thắng, đối thương nghiệp giới chuyện này kỳ thật không lớn quan tâm, nhưng là đối cửu thiên vẫn là có điều nghe thấy. Rốt cuộc chính hắn liền chơi cửu thiên kỳ hạ trò chơi, đặc biệt là trước một đoạn thời gian hắn từng đã hạ quyết tâm hảo hảo học quản lý. Khi đó hắn đại học lao sư liền đem cửu thiên trường hợp cho hắn giảng, trong khoảng thời gian ngắn, liền từ một cái nhị lưu thành thị phía dưới cởi sĩ nghiệp phát triển trở thành thế giới trăm cường sĩ nghiệp, ở quốc tế lực ảnh hưởng không thể khinh thường, nhưng này cái này công ty người chỉnh thể đều tương đối liệu thấp, đến nay truyền thông thượng đối cái này công ty phỏng vấn đều tương đối thiếu. Đến nỗi sau lại, Dương An tự giác chính mình là cái buồn lấy ba, liền không có lại đi học tập, cũng không có chú ý cửu thiên mới nhất tình huống, một lòng nào vào trong trò chơi, trước kia là vì tranh thủ hắn ba ba chú ý, từ tâm lanh về sau, liền không hề ôm có như vậy buồn cười ý tưởng. Hiện tại chỉ là bởi vì trò chơi có thể làm hắn cảm giác được toàn thân tâm thả lỏng. Nhưng là, này cũng không ảnh hưởng hắn đối cửu thiên sùng bái. Nếu hắn có cửu thiên một phần trăm năng lực, cũng có thể đem ra sản từ dương hạo thiên là trong tay đoạt lại đây đi. Cửu Thiên đối với hắn tới nói quá xa xôi, chính là một cái thần thoại, hắn chỉ có thể xa xa mà quan khán, chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể bước vào Cửu Thiên tổng bộ. "Sở. Cho nên, ta đối tượng hợp tác là Cửu Thiên." Dương An mở miệng. Như thế nào cảm giác nháy mắt liền dẫm tới rồi. Vẫn là quý nhất một đống. Đây chính là Cửu Thiên a, mấy chục cái Dương Hạo Thiên thêm lên cũng không đủ Cửu Thiên chơi nha. Lạc Văn Lãng bốn dĩ tưởng trả lời lại bị trước mặt máy tính hoảng sợ, bởi vì mặt trên đột nhiên chính mình xuất hiện một cái giao loạt giao diện, hắn mở ra vừa thấy, là một phần ký hợp đồng hợp đồng. Có thể làm ra loại sự tình này, trừ bỏ Úc Ninh chính là Cố Khê Kiều đi. Trước mắt xem ra, hẳn là Cố Khê Kiều phát lại đây ký hợp đồng văn kiện. Lạc Văn Lãng trầm mặc một cái trước mắt, sau đó đem này đóng dấu ra tới, Cố bột ngươi biết ngươi như vậy kỳ thật thực dọa người sao? Đúng vậy Lạc Văn Lãng phục hồi tinh thần lại, Trả lời Dương An nói, ngươi đoán không sai, đối tượng hợp tác là cửu thiên. Dương An bị tạp đến vượng vượng hồ hồ, qua loa mà thiêm xong một phần hợp đồng, cùng tâu ngọ cùng nhau ra cửu thiên đại môn thời điểm, vẫn là không dám tin tưởng, từ từ hắn đột nhiên dừng lại, cùng ta hợp tác không phải đại thần sao. Như thế nào đột nhiên liền biến thành cùng cửu thiên hợp tác? Tiếp theo, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đột nhiên dừng lại bước chân, trong mắt dâng lên chính là không dám tin tưởng. Tâu ngọ nhìn Dương An, cười tủm tỉm gật đầu, ngươi hẳn là đoán được, nàng chính là cửu thiên đại, Bột. Tuy rằng có điểm đoán trước tới rồi, nhưng là Dương An đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình kinh ngạc. Hắn hiện tại bắt đầu hồi tưởng hơn một tháng trước, cái kia Lão giáo thụ đối lời hắn nói, cái kia Lão giáo thụ là cửu thiên phan nao tản, lúc ấy vẫn luôn ở nói với hắn cửu thiên gồm thâu bạch thị án tử có bao nhiêu xuất sắc, còn hữu lực tỏa trần thị án tử. Này liền cái án tử đều quá mức xuất sắc, đều em mở quốc liệt vào giáo án, đi được mỗi một bước đều làm người khó lòng phong bị. Thẳng đến cuối cùng đối thủ bị doanh thành năm vẹ bảy mảng, lại cũng không biết chính mình đến tuột cùng là cái kia phương hướng ra sai. Dương An tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là hắn chi nhớ không tồi, giáo thụ kinh ngạc cảm thán đến nay còn ghi tạc hắn trong đầu. Chính là hắn hiện tại nghe được cái gì? Cố khê kiều chính là phía sau màn đại bột. Vê đốt tờ ép. Dương An suy nghĩ hạ đối phương kia trương tuổi trẻ mặt, tôi ngọt, vô tình đại nhân, ngươi sẽ không chơi ta đi. Nàng thoạt nhìn so với hắn đều tiểu hảo sao. Hắn ở nàng lớn như vậy thời điểm, vẫn là mỗi ngày phao đi ngọn nhạc. Mà nàng, đã sớm chịu thương nghiệp giới mọi người kính ngưỡng. Cùng nàng so sánh với, Nga, không, này như thế nào có thể so sánh. Hán, thần kinh có điểm hoảng hốt. Tâu Ngọ có điểm lo lắng mà nhìn Dương An, có thể hay không đem trưởng lão kích thích lớn. Lúc này, Dương An quay đầu lại, cười to ba tiếng, ta muốn cho Dương Hạo thiên quỷ đều ta ba ba. Tâu Ngọ, ngốc điếu, người vui vẻ liền hảo. Ta không sao cả. Cái này minh tuyến hạ tổ chức sẽ, đại thần không có tới, minh chủ không đi, có chút người mất mát, có chút người bắt đầu âm thầm tưởng có phải hay không bọn họ bốn người thấy con chết. Bất quá này hết thảy. Đương sự bốn người là không biết. Ngày kế, cựu thiên. Dương An lại lần nữa đi tới Lạc Văn Lãng văn phòng, cùng ngày hôm qua so sánh với, hắn thiếu một chút như vậy điểm kích động. Phát sinh cái gì? Lạc Văn Lãng ngẩng đầu hỏi một câu. Dương An thật sâu hít một hơi, ta không phải hoài nghi đại thần, chỉ là ta ngày hôm qua trở về thời điểm, được đến Dương Hạo Thiên đã cùng Chử Thị hợp tác tin tức, ta riêng tra xét Chử Thị, là 50 cường sĩ nghiệp. Bọn họ kỳ hạ khách sạn trải rộng toàn cầu. Ta không biết chử thị vì cái gì muốn cùng Dương Thị hợp tác, nhưng là, Lạc tiên Sinh, ta động cơ hiện tại ở Dương Hạo Thiên trong tay, năm đó chứng cứ không có lưu lại một chút dấu vết. Điểm này hắn cảm thấy cần thiết cùng Lạc Văn Lãng nói rõ ràng. Ngày hôm qua khiếp sợ lúc sau, hắn liền bắt đầu nghiên cứu chuyện này. Nhưng không nghĩ tới một hồi đi liền thấy được Dương Hạo Thiên cùng hắn 333 người ở lâu phía dưới chúc mừng tin tức. Chữ thị, theo chân bọn họ hợp tác rồi. Chữ thị. Lạc văn lãng ngón tay dừng một chút, nháy mắt liền nghĩ đến mấy ngày hôm trước cô khê kiều làm hắn điều tra chủ thị sự tình. Là chủ thị Dương An cười khổ một tiếng, Lạc tiên sinh, động cơ sự, ta không có cách nào. Dương Hạo Thiên làm việc từ trước đến nay không lưu một chút dấu vết, Dương An ngắn ngủi hưng phấn lúc sau, liền lại có điểm đê mê, cô khê kiều ngày hôm qua nói hắn xuẩn. Hắn thật sự có điểm bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh. Hắn có phải hay không thật sự quá xuẩn? Động cơ. Lạc văn lãng nữ mẩy, thật sự không có cách nào. Nếu tìm không thấy chứng cứ, bọn họ cửu thiên tổng không thể cường thủ hào đoạn. Vấn đề này xác thật có điểm phiền toái, Bản quyền chi tranh từ trước đến nay liền rất phức tạp. Húng chi dương an bản thân chính là một cái không đáng tin cậy hình tượng. Không tìm ra cái gì hữu dụng chứng cứ khả năng không được. Ta tìm không thấy chứng cứ Dương An rũ xuống đầu, đêm qua ta trở về phiên laptop thời điểm, duy nhất dư lại một cái phó bản cũng bị thanh trừ. Hai người trầm mặc bên trong, cửa văn phòng đỗng nhiên bị bí thư đẩy ra, nàng cung kính màng nên tiến vào một người, người nọ chậm rãi đi vào tới, gỡ xuống trên mũi kính râm, đạm đạm cười, ai nói không có cách nào. Dương An trực tiếp xứng suốt, nàng ý tứ là có biện pháp, chính là nàng có thể có biện pháp nào. Lạc Văn Lãng là trước mắt sáng ngời, cố tiểu thư, ngươi đã đến rồi à? Sau đó nhìn đến cố khê kiều phía sau đi theo một cái người máy, hắn có điểm nghẹn lời, đó chính là Kỷ Kỷ. Mấy ngày nay bằng hữu vòng đã bị cố khê kiều cái này tân sùng sờp mềm. Kỷ Kỷ trong tay cầm một cái laptop cùng một chồng văn kiện, nghe vậy chiều Lạc Văn Lãng trở về một câu, ngươi hảo à, tiểu lạc, tiểu lạc, ngươi hảo, ngươi vừa mới có phải hay không nói có biện pháp? Lạc văn lãng thực mau liền phản ứng lại đây chính sự, biện pháp gì? Cố khê kiều triều kỷ kỷ nhìn thoáng qua, kỷ kỷ lập tức đem trong tay văn kiện đưa cho lạc văn lãng. Ngươi trước nhìn, ta mang Dương An đi ra ngoài tìm một người. Nói xong, liền mang theo không có phản ứng lại đây Dương An đi ra ngoài. Cố bột đây là có ý tứ gì? Bí thư đỡ hạ mắt kính, có điểm không rõ? Lạc văn lãng sở soạn hạ đi. Ngắm lại vừa mới Dương An nói Dương Hạo Thiên cùng chủ thị hợp tác sự, thật đáng tiếc, nếu không phải chính mình còn vội vàng, hắn cũng muốn đi gặp cái kia chủ tử hằng. Nghĩ vậy trong sông, hắn triệu bí thư gửi, "Cố tiểu thư đây là." E sợ cho kinh thành không loạn. Chương 491 176 rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái 1. Cố Khê Kiều mang Dương An đi tới một nhà tiệm cà phê. Ngay từ đầu Dương An có điểm không rõ nàng vì cái gì muốn dẫn hắn tới nơi này. Thẳng đến hắn thấy Dương Hạo Thiên đám người, ngồi ở Dương Hạo Thiên đối diện chính là một cái đạo tu lớn lên bong dáng. Dương An thấy không rõ người kia sờn mặt, nhưng là xem trên bàn bãi văn kiện, cũng có thể đoán được đây là chữ thị người phụ trách. cố Khê Kiều tìm được bọn họ cách vách vị trí tả hạ, thực thấy được vị trí, chữ tử hàng vừa nhấc đầu là có thể thấy. Hắn triều cố Khê Kiều gật đầu, khoe miệng tựa hồ tùy thời đều mang theo ý cười, trên mặt một mảnh ấm áp. Mặt mày Tuấn Nhã lưu sướng, "Cố tiểu thư, không, hẳn là CEO Cố tổng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi." Thỉnh bằng hưu uống cà phê. Cố Khê kiểu dựa đến lưng ghế thượng, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nàng nuốt cằm, phiết quá mức nhìn Dương Hạo Thiên, cười như không cười. Dương Hạo Thiên tự nhiên là sẽ không quên Cố Khê tiểu, bị nàng phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy ánh mắt nhìn có như vậy một meo meo trở dạng, nhưng là nhớ tới chính mình làm được hết thảy có thể nói được thượng là tích thủy bất lẩu hắn có thực mau chấn định bắt đầu miệng lưỡi lưu loát về phía trừ tử hàng giới thiệu chính mình kia khoản động cơ dương an ngồi ở cố khê kiều đối diện nghe dương hạo thiên nói đầu ngón tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay dương hạo thiên ra mặt như thế nào liền như vậy hậu nay khoản động cơ rõ ràng chính là chính mình tiêu phí 2 tháng thời gian làm thành công khi nào biến thành hắn làm trừ tổng cái này động cơ ta hoa nửa năm thời gian mới làm thành công Công năng ngài bí thư cũng nhìn. "Phanh." Dương An rốt cuộc nhịn không được hung hăng tạm cái bản một quyền. Hắn cúi đầu hung hăng cắn một chút môi, "Xin lỗi, đại thần, ta đi một chút buồng vệ sinh." Cố Khê Kiều bưng lên cà phê, chiều hắn gật đầu, trong miệng không tiếng động mà nói một cái nhẫn tự. Nàng mặt từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, trong ánh mắt cũng không có nửa phần giao động, thanh triệt đôi mắt trầm tĩnh bình yên, Dương An nội tâm buồn bực tiêu một nửa, ừ. chiều Cố Khê Kiều gật đầu. Sau đó đi toilet, trử tử hàng chính nhìn Dương Hạo Thiên mang đến văn kiện, thoạt nhìn còn cần một đoạn thời gian, Dương Hạo Thiên liền đứng dậy đi theo Dương An phía sau. Trong phòng vệ sinh, Dương An tẩy xong rồi tay, vừa lúc đụng phải Dương Hạo Thiên, đối phương cũng đang ở cuối đầu rửa tay. Dương An, cho rằng tìm được rồi chỗ rửa là có thể lấy về Dương thị sao? Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau, xuẩn đến hết thuốc chữa. Dương Hạo Thiên ở Dương An phải rời khỏi toilet thời điểm, cười nhạo một tiếng. Dương An giơ lên nắm tay, muốn một quyền tạp qua đi, nhưng là trong giây lát có nhớ tới cô khê kiểu nói cái kia tự, hắn đông nhiên buông nắm tay, nhìn Dương An liếc mắt một cái lúc sau rời đi nơi này. Dương Hạo Thiên, ta đã cùng cửu thiên ký hợp đồng, rốt cuộc một ngày, ta sẽ lấy về thuộc về ta đổ vợ. Dương Hạo Thiên nhìn Dương An rời đi thân ảnh, khinh miệt mà cười một cái, thật là cái may mắn người. Đáng tiếc à, quá thiên chân. Đúng vậy, tự cho là leo lên cố tổng liền có lá gan tới cùng ngươi đối nghịch Dương Hạo Thiên bên người cao tầng nghe được Dương An nói, có điểm cảm thán, không biết là muốn nói hắn xuẩn vẫn là muốn nói hắn thiên chân hảo. Dương Hạo Thiên đi ra toilet, thực đi mau tới rồi trừ tử hàng bên người. Cố tổng ở sắp ngồi xuống thời điểm, Dương Hạo Thiên đột nhiên nhìn về phía cô khê tiểu, ngữ khí cung kính, thanh âm chân thành, trước mắt người này là ta đệ đệ Dương An. Từ nhỏ không học vẫn không nghề nghiệp, cao trung thời điểm nhiều lần đánh nhau ẩu đả, thay đổi vài cái trường học. Nghe nói hắn cùng ngài ký kết hợp đồng, hắn nhất định cùng ngài nói cái kia động cơ là hắn làm đi, cố tổng, ngài tin tưởng hắn như vậy một người sẽ làm ra như vậy động cơ sao. Dương Hạo Thiên nhìn cố khế kiểu, khỏe mắt dư quang liếc hướng Dương An, không chút nào ngoài ý muốn thấy đối phương trên mặt trắng bệnh chi sắc. Dương Hạo Thiên cười đến càng thêm trào phúng cùng kinh miệt. Hắn không cần cái gì chứng cứ, bởi vì Dương An hành động chính là một đạo không thể mạt diệt điểm đen. Hắn trở, Dương An lại một lần bị vứt bỏ. Vì cái gì không tin. Cố khê kiều nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy hương vị quá khổ, lại hướng bên trong bỏ thêm một muỗng bột kem không sữa, dùng cái muỗng đều đều mà quái, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Dương hạo Thiên, da bạch như tuyết, trong ánh mắt hàn ý bức người, ta tin hắn. Dương hạo Thiên khỏe miệng tươi cười cường một chút. Hắn không nghĩ tới cô khê kiểu thế nhưng sẽ nói ra như vậy một câu, nếu không phải hắn chính thai nghe thấy, hắn như thế nào cũng không tin, thế nhưng sẽ có người nói tin tưởng Dương An, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nghe được cô khê kiểu nói, Dương An đột nhiên sừng sốt, đây là lần đầu tiên, có người nói tin tưởng hắn. Cố Tổng, ngài đừng hành động theo cảm tình Dương Hạo Thiên Sả một mặt cười, liền Dương An loại người này. Dương Hạo Thiên tiên sinh. Xin đợi chờ cố khê kiều lại nhấp một ngụm cà phê, vẫn là cảm thấy khổ, vì thế đem cái ly đẩy đến một bên, duỗi tay, kỳ kỳ đem máy tính phóng tới nàng trong tay, cố khê kiều đem laptop phóng tới cà phê trên bàn, một tay gõ một chút, thực mau liền điều ra tới một cái video, điều ra tới lúc sau liền đem máy tính xoay một cái góc độ, chiều dương hạo thiên ôn hòa mà cười một chút, ta cho ngươi xem cái bà bối. Những lời này, làm kỳ kỳ cánh tay máy cứng đờ một chút. Dương An bốn dĩ ở cảm động tâm không biết vì cái gì có điểm dở khóc dở cười. Liên vẫn luôn ở một bên xem diễn trừ tử hằng, ý nhị trên mặt đều gợi lên một mặt buồn cười tươi cười. Dương Hạo Thiên cúi đầu vừa thấy, trên mặt bình tĩnh tự nhiên nháy mắt biến mất, nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn sau này lui một bước, không, chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Lúc trước hắn đi Dương An phòng thời điểm, phòng căn bản là không có trang máy theo dõi. Sao có thể sẽ có hắn trộm đạo động cơ video, nay khẳng định là Hợp Thành? Đối, chính là Hợp Thành. Hợp Thành. Cố khê kiểu cười tủm tỉm mà nhìn Dương Hạo Thiên, có phải hay không Hợp Thành, ngươi đến lúc đó chính mình xem chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi nơi này còn có ngươi trộm cướp ghi âm, ngươi nghe một chút. Nói, trắng non ngón tay thon dài lại điều ra một văn kiện, mặt trên là Dương Hạo Thiên thanh âm. Liên tính Dương An nói ra đi có như thế nào? Động cơ đã ở tay của ta, liền tính sự hạn chế tác lại như thế nào, sẽ có ai tin tưởng. Lần này, Dương Hạo Thiên biết mấy thứ này là giả tạo, bởi vì hắn biết chính mình căn bản là không có nói qua nói như vậy. Đây là giả, ta chưa từng có nói qua nói như vậy, ta muốn cáo các ngươi phỉ báng. Dương Hạo Thiên tự tin nháy mắt liền đã trở lại, hắn nhìn cố khép kiểu, ta sẽ thỉnh cảnh sát biện nghị. Yên tâm, không cần ngươi chờ, liền ở một giờ trước. Mấy thứ này ta đã phái người đưa cho cảnh sát, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ phi thường công bằng công chính. Cô khê kiểu trên mặt biểu tình không có một chút biến hóa, thừa dịp hiện tại cảnh sát không có tới, tỉ tâm tình hảo, lại cho ngươi xem xem một ít đồ vật đi. Nói nàng ngón tay ở trên bàn phím bùm bùm mà gõ, tuyết ngọc ngón tay ở màu đen bàn phím chiếu dọi hạ cực kỳ thiên minh. Nàng dựa lưng ghế, máy tính có một nửa là treo không trạng thái chính là như vậy, không có một chút ảnh hưởng nàng nhẹ nhàng ngón tay. Dáng ngồi lười biếng, chỉ là thần sắc lại nhiều một chút nghiêm túc, lạnh thấu xương trong mắt giống như hành tinh, một trương ngọc nhan làm người cảm thấy lóa mắt. Trử Tử Hằng nhìn máy tính giao diện nhảy ra giao diện, ôn hòa trên mặt cuối cùng là hiện ra một mạt kinh ngạc chi sắc, hắn nhìn mắt cô khê tiểu, lại nhìn về phía trên máy tính nhảy ra giao diện, ánh mắt không hề chớp mắt. Dương Hạo Thiên chớm mắt mà nhìn cố khê Kiều Sâm lân chính mình máy tính, đem hắn trong máy tính sở hữu mã hóa văn kiện đều bái ra tới. Có hắn nút lót, có hắn dùng không chính đáng thủ đoạn làm Dương Thị Cao quản hạ vị, càng có hắn mụ mụ hại chết Dương An mụ mụ chứng cứ. Đương này hết thể bại ở trước mặt thời điểm, Dương Hạo Thiên sắc mặt từ đoán giận biến thành hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chuyên môn ở hacker chỗ đó mua một cái mã hóa phần mềm thế nhưng liền dễ dàng như vậy mà bị phá giải. Cố tổng, làm này đó không phải ta, đều là hắn. Dương Hạo Thiên hai chân mềm đũn, mấy dục té ngã, hắn chỉ vào bên người cao ống dẫn, đều là hắn làm hại ta. Cao quản vẻ mặt ngạc nhiên, không dám tin tưởng mà nhìn Dương Hạo Thiên. Cố khê kiều thu hồi máy tính, vốt cầm nhìn ngoài cửa, không nói gì. Liên ở Dương Hạo Thiên tâm thần thấp thỏm hết sức, đồng nhiên hai cảnh sát vào quán cà phê bọn họ đứng ở Dương Hạo Thiên trước mặt, cầm lấy chính mình cảnh sát chứng. Dương Hạo Thiên tiên sinh, chúng ta nhận được mấy phong văn kiện, có người lấy trộm cướp tội, đốt lốt tội, cố ý đả thương người tội, cố ý giết người tội cáo ngươi, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Này hết thảy tới quá nhanh, trước sau bất quá nửa giờ. Dương An ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ thượng, nhìn Dương Hạo Thiên bị mang lên xe cảnh sát, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Dương Hạo Thiên liền như vậy xong rồi. Dương An chuẩn quá mức, nhìn đối diện tiếp tục quên cà phê thêm bột kem không sữa cô khê kiểu, đáy lòng dâng lên một trận kinh hãi, còn có kính sợ. Nàng liền như vậy vô thanh vô tức mà góp nhặt nhiều như vậy chứng cứ. Không nói những cái đó đút lót, cố ý giết người tội, chính là những cái đó video cùng ghi âm, nàng đến tổn cùng là như thế nào tìm được. Liên chính hắn cũng không biết còn có như vậy một cái video tồn tại, mà nàng thế nhưng nhẹ nhàng liền đem ra. Từ lúc bắt đầu nàng chính là như thế bình tĩnh, ở Dương Hạo Thiên nhất đắc ý thời điểm, cho Dương Hạo Thiên nhất mánh liệt một kích, tinh thần thượng đả kích sẽ làm một người hỏng mất. Lần này, Dương Hạo Thiên đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh đi. Hắn hiện tại cuối cùng biết, nàng như vậy một người tuổi trẻ tiểu cô nương, đến tuần cùng là như thế nào đem cửu thiên phát triển trở thành hiện tại cái dạng này, cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình lao giáo thụ sẽ như thế tôn sùng một người vẫn luôn nghe nói Cố tổng chí nhiều gần yêu. Trử Tử Hằng bỗng nhiên cười, hôm nay vừa thấy, quả thực, danh bất hư truyền. Xem diễn xem đến nhưng vui vẻ. Cố Khê kiểu cảm thấy cà phê vô luận viên nhiều ít bột kem không sữa đều có một cổ cay đắng, vì thế từ bỏ làm một ly điểm mỹ cà phê cách làm, mà la là ngẩng đầu nhìn Trử Tử Hằng, một đôi mắt đen thanh triệt lạnh lẽo. Trử Tử Hằng dừng một chút, cảm tạ Cố tổng làm chúng ta công ty thiếu một chút tổn thất. Cảm tạ Cố Khê Kiều đứng dậy, đi đến Chữ Tử Hằng bên cạnh bàn, cầm lấy Chữ Tử Hằng trong tầm tay một cái folder, mở ra nhắm ngay Chữ Tử Hằng, không bằng Chữ Tổng nói cho ta, vì cái gì này phân hiệp ước là chỗ trống. Bị người giáp mặt chọc thủng, Chữ Tử Hằng một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, hết thể đều không thể gạt được Cố Tổng pháp nhãn. Cố Khê Kiều buông xuống trong tay văn kiện, lười đến lại cùng Chữ Tử Hằng nói chuyện, mà là Triều Dương An nâng nâng cảm, ý bảo đối phương rời đi nơi này. Dương An hốt hoảng mà đứng dậy, đi theo Cố Khê Kiều cùng nhau rời đi. Chữ Tử Hằng đứng dậy, nhìn Cố Khê Kiều một chút cũng không lưu luyến thân ảnh. Đống nhiên nói, Cố Tổng, có hạng nhất đại hợp tác hạng mục tưởng cùng ngươi nói một chút, tin tưởng ngươi sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Hợp tác hạng mục. Cố Khê Kiều dừng lại bước chân, khiếp mắt nhìn về phía tử Chữ Tử Hằng. Chữ Tử Hằng mỉm cười gật đầu, nhìn Bí Thư liếc mắt một cái, Bí Thư thực mau liền lấy ra một phần tân hiệp ước thư. Không bằng chúng ta tìm một nhà tiệm trà sữa, nói nói chuyện hợp tác vấn đề. Cố khê kiểu ngón tay mà xoa một chút, sau đó từ trong túi móc ra mấy tấm danh thiếp đưa cho chữ tử hàng bí thư. Đệ nhất chương là chúng ta cựu thiên tổng giám đốc mục tiên sinh danh thiếp, có cái gì hợp tác ngươi có thể cùng hắn nói. Nếu là tài chính phương diện thỉnh tham chiếu đệ nhị chương danh thiếp, lạc tiên sinh. Gêm ôn lại phương diện xem đệ tăng trường, úc ninh tiên sinh. Không thành vấn đề đi. Chữ tử hằng ngơ ngác gật đầu. Kêu hành, gặp lại. Cố khê kiều xoay người rời đi nơi này. Kỳ kỳ gắt gao đi theo nàng phía sau. Bọn họ phía sau, chữ tử hằng rốt cuộc phản ứng lại đây. Thú vị, quả thật là thú vị. Chữ tổng, kia dương thị hắn bên người bí thư muốn nói lại thôi. Chữ tử hằng nhìn bí thư liếc mắt một cái. Đừng nhúc nhích cái gì tâm nhãn. Mấy cái ngươi cũng không đủ nàng chơi. Mục tiên sinh. Đi. Chúng ta đi tìm vị kia mục tiên sinh. Dương Hạo Thiên đã bị quan vào ngục giam, đang ở Thủ Hấn, hắn nói chính mình là bị hoan uổng, video ghi âm đều là giả, là Cửu Thiên muốn cố ý hãm hại hắn. Thẩm vấn cảnh sát nghe này quát lạnh một tiếng, chúng ta đã tìm nhất chuyên nghiệp hacker tới kiểm tra này phân văn kiện, không có một kia làm ngụy dấu vết. Còn có, nhân gia Cửu Thiên như vậy đại một cái xí nghiệp, dùng đến cùng ngửa như vậy một cái tiểu lâu la chơi này đó tâm tư. Nhân ra động động ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, thành thật ốc. Trong phòng, cố khê kiểu đóng cái này video. Kỳ kỳ đứng ở bên người nàng, chơi trò chơi, kiểu mỹ nhân, ngươi vì cái gì muốn nhúng tay chuyện này. Chữ thị cố khê kiểu cầm di động, cấp mục tông trở về một cái tin tức, hơi hơi hí mắt, sau đó đùa nghịch máy tính, ta chỉ là muốn biết, chữ thị rốt cuộc muốn làm cái gì. Chương 491-177 cũng vọng tưởng cùng ngươi so. Canh 2. Giang thư huyền từ kia một lần về tới cổ võ giới lúc sau, ba ngày cũng chưa tái xuất hiện, trong khoảng thời gian này, cố khê kiểu liền bắt đầu nhảm chán đến nghiên cứu trử thị chuyện này. Tuy rằng nàng đã đem trử thị trong ngoài tất cả đều tra xét một lần, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, nhưng, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hạ hầu thanh vân trong miệng đại ca ca, như vậy trử tử hàng khẳng định là ở hoang mạc trung xuất hiện quá chính là làm một cái trừ thị người thừa kế, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở hoang mạc chung. Cố Khê Kiều đột nhiên nhớ tới Lao Cửu cùng 11 bọn họ, nàng lập tức bắt một chiếc điện thoại. Lao Cửu nhận được điện thoại thời điểm, vừa lúc huấn luyện xong, "Cố tiểu thư, Lao Cửu, ta hỏi các ngươi một sự kiện, ngày đó ở hoang mạc, các ngươi nói là cứu người, cứu ai?" Cố Khê Kiều một tay cầm di động, một tay gõ bàn phím, quả nhiên, trên màn hình máy tính truyền đến hình ảnh rất mơ hồ chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến cắt vàng. Lao kiểu nhìn đứng ở chính mình bên người cách đó không xa ứng húc liếc mắt một cái, ứng húc chiều hắn hơi không thể thấy gật đầu. Cố tiểu thư, ngày đó chúng ta xác thật là nhận được thượng cấp truyền đến mệnh lệnh, đi cứu trợ chử thị người thừa kế, bọn họ tư nhân phi cơ ở hoang mạc trung đống nhiên biến mất. Được đến chính mình muốn tin tức, cố khê kiểu nói tạng, sau đó cắt đứt điện thoại, lại lần nữa gọi một chiếc điện thoại, vang lên một tiếng đã bị chuyển được, một ống, các người lão đại có hay không phái người đi hoang mạc? cố tiểu thư, các trưởng lão đã phái ba cái tinh anh tiểu đội qua đi, bên kia tạm thời không có gì vấn đề. một ống suy nghĩ trong chốc lát, bất quá lão đại cũng không có phái người đi ngài quê nhà, ta kia mà không cần lo lắng. cố khê kiều đống nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngăn kéo rút ra một trường giấy, cầm lấy một chi bút ở mặt trên họa cái gì. nghe được cố khê kiều nói. Một ống đông nhiên nhớ tới nàng thuộc hạ huấn luyện kia một nhóm người, thật là choáng váng, liền nàng thuộc hạ đám kia người, mười cái tinh anh tiểu đội đều không đuổi kịp. Một chương trên giấy vẽ chín điểm, cố khê kiều nhìn này đó điểm, đồng tử hơi co lại, một ống, đường đại ca có phải hay không đi Tây Nam phương hướng. Người biết, một ống trừng mắt, đường thiếu này không phải bí mật hành động sao. Quả nhiên là như thế này, cố khê kiều hít sâu một hơi, một ống, ngươi nghe. Ta hiện tại phát một phong biêu kiện cho ngươi, ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm, nếu ta đoán trước mấy cái địa điểm đạt tới năm cái trở lên, liền nói cho ta. Một ống cắt đứt điện thoại, quả nhiên phát hiện chính mình di động biểu hiện nhiều một phần văn kiện, lúc này đã không thèm nghĩ vì cái gì cố khê kiểu có thể biết hắn hòm thư hào, hắn lập tức điểm vào văn kiện, liền thấy cố khê kiểu phát lại đây một trương bản đồ, mặt trên tiêu chín địa điểm, kỹ càng tỉ mỉ viết toà độ, trong đó ba cái điểm đã tiêu thượng màu đỏ phân biệt là Tây Bắc Hoa Mạc, N Thị Bách Hưng Thôn cùng với đường Thanh Thu đi Tây Nam Tiểu Thành. Một ống nhìn dư lại 6 cái địa phương, có một cái là Hoa Quốc nhất phía đông phương hướng, còn lại 5 cái phân biệt là nước Nhật bên cạnh, cùng với M Quốc 4 cái địa phương. Một ống tâm thần chấn động, hắn ánh mắt có chút hoảng sợ, biết đây là cố khê tiểu ở đoán trước kế tiếp địa điểm, nếu nàng đoán trước chính là thật sự, như vậy. Nghĩ đến đây, một ống gọi điện thoại cấp giang thư huyền. Chính là lần này điện thoại như thế nào đánh cũng đánh không thông. Một ống đành phải cầm di động đi tìm một bánh cùng một cái. Đối với cô khê kiểu thực lực, một bánh cùng một cái tự nhiên là biết đến. Bọn họ sẽ không cảm thấy cô khê kiểu là ở nói chuyện giật gân. Một bánh lấy ra đại hình bản đồ, tìm được rồi cô khê kiểu theo như lời mặt khác sáu cái địa điểm. Tây nam phương hướng bên kia cũng là một cái thành. Nếu không phải lão đại cảm giác được bên kia không thích hợp, cái kia tiểu thành tuyệt đối sẽ trở thành tử thành hiện tại tuy rằng không có trở thành tử thành, nhưng là cũng bị thương không ít người, đại bộ phận đều bị đè ép đi xuống, vàng không tuyệt đối sẽ nhiễu loạn nhân tâm, hiện tại còn thừa cuối cùng một chỗ một bánh cường điệu vẽ một chút nơi đó, với đút chấn, xem ra chúng ta muốn tổ chức nơi này nhân viên rút lui. Một cái cầm lấy điện thoại bắt đầu cùng ô tô chấn quân đội còn có chính phủ liên hệ. Vê đút chấn tuy rằng tiểu, nhưng là bên trong cũng có vạn hơn người, nếu vừa ra sự, Sở nháo ra tới ảnh hưởng có thể nghĩ, chỉ là muốn thuyết phục những người này như thế nào rút lui vẫn là vấn đề. Một ống đám người mới vừa nói ra chuyện này thời điểm, đã bị bên kia người đánh gãy. Một ống tiên sinh, ta không biết các ngươi rốt cuộc nơi nào tới tin tức, chúng ta nơi này có thể xảy ra chuyện gì. Động đất bão cùng phong vẫn là sóng thần. Đừng khôi hài tiên sinh, toàn bộ Hoa Quốc còn có chỗ nào so với chúng ta này càng bình an. Liên ngươi cái này có lẽ có lý do, đừng nói thuyết phục đời đời ở nơi này người, thuyết phục ta đều không đủ, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh. người này nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại này đầu một ống, các ngươi này đó nhân loại ngu xuẩn, sẽ hối hận. Nghi ngờ ta liền tính, thế nhưng còn nghi ngờ cố tiểu thư. Có phải hay không tưởng bị lão đại tức chết? Chúng ta vẫn là đi một chuyến vê đút chấn đi một bánh như mày, rốt cuộc chân chính lý do không thể nói. Lão đại hiện tại lại liên hệ không đến, mỗi cái sự kiện bùng nổ thời gian lại không có quy luật nhưng theo, trước mắt chỉ có thể thường trú nơi đó. Cố khê kiều đem đồ chia một ống lúc sau, liền lại lần nữa rửa theo tỷ lệ một lần nữa vẽ một chương đồ, chia Bách Lý Bân, Bách Lý đại ca, ngươi xem này đó điểm cấu thành, có hay không cái gì đặc điểm. Đang ở cùng Bách Lý cử đánh cờ Bách Lý Bân cầm lấy di động vừa thấy, 9 điểm. Hắn nhịn không được gửi. Bất quá cố khê Kiều phát lại đây đồ vật, hắn cũng không có tưởng đây là cố khê Kiều ở chơi hắn, vì thế chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu. Ra ra, ngày mai đường lão gia đại thọ, ngài có phải hay không cũng đi. Bách Lý Bân rơi xuống một tử. Ơn, Kiều Kiều có phải hay không cũng đi. Bách Lý cử nhìn hắn rơi xuống quân cờ, trước mắt sáng ngời, một tháng không qua tay, cờ nghệ tăng trưởng. Hẳn là thư A-di mang nàng qua đi Bách Lý Bân đạm đạm cười. Cùng kiều kiều đánh cờ quá vài lần, ra ra, lần sau ngài cùng nàng tiếp theo cờ, liền biết cái gì gọi là mỗi một bước đều là bây giờ, ta cùng nàng so sánh với, kém xa. Thật sự, Bách Lý cử trước mắt sáng ngời, nàng cùng thư huyền cờ nghệ so sánh với thế nào. Bách Lý bân dừng một chút, sau đó nói, không phân cao thấp. Nếu có cơ hội Bách Lý cử nghĩ nghĩ, không có nói thêm gì nữa, mà là hỏi mặt khác một sự kiện nhì. Giang phu nhân, có khó xử kiểu kiểu sao? Hắn sang sớm liền nghe nói thư thần tương đối vừa ý cái kia Giang đồng. Không có Bách Lý bân lắc đầu, thư A Di thực thích nàng. Cũng là, chúng ta kiểu kiểu, ai không thích? Bách Lý cử sờ sờ chính mình dâu bạc, một chút cũng không ngoài ý muốn, trên mặt là hoàn toàn đắc ý, đúng rồi, ta vừa mới đem chân bảo các cái kia vòng cổ mua, nghe nói là vĩnh hẳng chi liên, cổ võ rơi rất nhiều tiểu cô nương đều thích. Ta vừa thấy lập tức khiến cho người mua đã trở lại còn hảo ta nhanh tay. Nói tới đây, Bách Lý Cử rất có điểm đắc ý rào rạng, một cái không thuận, bị Bách Lý Bân một cờ áp chết. Hán! Bách Lý Bân thong thả ung dung đứng dậy, ra ra, ta trở về tìm tiểu kiều, kiều, thuận tiện đem vòng cổ mang cho nàng. Bách Lý Cử ghét bỏ mà phất tay, đi thôi đi thôi. Cho đến Bách Lý Bân thân ảnh biến mất ở trước mắt, Bách Lý Cử mới cảm thán một tiếng, có hay không phát hiện? A Bân thay đổi. Đúng vậy Bách Lý Cử bên người lão nhân gật đầu, trước kia liền tính là đứng ở cổ võ giới đỉnh thời điểm, hắn cũng không hiện tại như vậy thư thái quá. Hắn gần nhất có phải hay không không có xông qua thí luyện các. Bách Lý Cử đống nhiên mở miệng. Không chỉ là thiếu gia, đường ra kia hai vị cùng giang thiếu cũng vẫn luôn không có dạo quá thí luyện các. Hiện tại ở thí luyện trong các, nhất ngôi đầu chính là giang đồng tiểu thư. Nghe thấy cái này tên, Bách Lý Cử như mày. Giang Đồng. Quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh. Bất quá Giang Đồng tiểu thư thiên phú sắc thật không thể khinh thường, ta thấy rõ Hồng thiếu gia ký lục cũng chỉ ở 50 nhiều tầng, Giang Đồng tiểu thư đã là 62 tầng. Không cần chỉ xem trước mắt, ngươi không phát hiện Thanh Hồng đã thật lâu không có xuất hiện ở thí luyện các. Bách Lý Cừ đứng dậy, đường lão nhân tiệc mừng thọ ngay sau đó chính là thi đấu xếp hạng tuyển chọn, a bân phát ý tứ là Kiều Kiều cũng sẽ tham gia, ngươi chờ xem. Đi, chúng ta đi chân bảo các, nhìn xem còn có cái gì đồ vật. Hán bên người lão nhân. Đường ra là cổ võ giới tam đại gia tộc chí nhất, tuy rằng các phương diện không vội ra ra, nhưng cũng là người khác muốn xua như xua vịt tồn tại.